mẫu mẫu, mộ dung chỉ yên nói, ta tin tưởng sự tình hôm nay không phải nữ làm. Mộ dung chỉ lan cũng tưởng cầu tình, bất quá, bị mộ dung lâm kéo lại, nhìn nhà mình ca ca hướng về phía nàng lắc đầu, trong lòng tuy rằng có nghi hoặc nhưng ở toàn bộ trường nhạc hầu phủ, nàng chỉ tin tưởng hắn cái này xong bào thai ca ca là sẽ không hại nàng. Mẫu thân, mộ dung Hạo nhiên nhìn một cái là chính mình yêu nhất nữ nhân, một cái là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hai chương xinh đẹp khuôn mặt đồng thời. Xuất hiện thương tâm biểu tình, nàng như thế nào không đau lòng, vừa muốn cầu tình, đã bị hiên viên ngọc cấp đánh gãy, câm miệng, hạo nhiên, ngươi cẩn thận ngẫm lại hôm nay ta sinh nhật, có bao nhiêu nên tới người đều không có tới, gần chỉ là thấy người đưa tới hạ lễ, người biết này ý nghĩa cái gì sao? Hoàng thượng đối với ngươi rất bất mãn, lời này rơi xuống hạ, mộ dung hạo nhiên sắc mặt rất là khó coi. Ngươi cho rằng tư nguyệt những lời này đó đều là mê sản sao? Ha ha, cùng với hai Tiếng cười lạnh, thiên viên ngọc nói tiếp, nàng xem đến rất rõ ràng minh bạch, người đã chức quan nhàn tản ở nhà có nửa năm thời gian, lại khéo đi xuống, liền thật sự cùng tư nguyệt giống nhau, trừ bỏ một cái trường nhạc hầu, triều đình chỉ sợ sẽ không có nửa người nơi dừng chân. Đối với điểm này, mộ dung lâm xem đến rất là minh bạch, đây cũng là vì cái gì hoàng thượng trừng phạt chị yên đại tỷ, trừng phạt cha, lại buông tha đầu sổ gây tội nguyên nhân, năm đó ra cùng nâng sự tình hắn không. phải chưa từng nghe qua hoàng thượng là muốn cha tự mình xử phạt nương làm cha ở phía trước trình cùng đối nương cảm tình trung gian làm lựa chọn còn có một chút vô luận cha như thế nào làm nương 19 năm trước làm những chuyện như vậy đều đã chú định cha sẽ không bị trọng dụng tuy rằng không biết vì sao tháng giêng mười kia một ngày hoàng thượng sẽ thiên hướng trường nhạc hậu phủ nhưng hắn trong lòng minh bạch thật sự hoàng thượng càng coi trọng ra các phủ cho dù ra các gia hiện tại chỉ còn lại có một cái ra các thanh lăng Cho dù là thành hầu phủ có một cái tôn quý công chúa, cũng sẽ không đổi biến hoàng thường ý tưởng. Chị yên đại tỷ, ngươi đi về trước đi, đừng quên, ngươi hiện giờ đã là ly vương phủ người, mộ dung hạo nhiên nói lại một lần bị đánh gãy, mộ dung lâm nhìn nước mắt rốt cuộc chảy xuống gương mặt mộ dung chỉ yên nhắc nhở nói, ngươi mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là ly vương phủ thê diện, ngươi vẫn là ngẫm lại sự tình hôm nay như thế nào? Trở về cùng ly vương giải thích đi. Phải biết rằng tổ mộ có thể vì ngươi ở trước mặt hoàng thượng cầu một lần tình, liền không có tiếp theo. Mộ dung chỉ yên nghe xong mộ dung lâm nói, sắc mặt trắng nhợt, nàng đột nhiên nghĩ đến, đêm qua ly dặn dò nàng lời nói. Chỉ yên, cho dù ngươi không thể làm được cùng tư nguyệt hòa bình ở trung, nhưng nhất định phải nhớ rõ, ít nhất hiện tại không thể làm ra các phủ cùng ly vương phụ trở mặt. Nghĩ đến tư nguyệt kia kêu ngạo bộ dáng trong lòng có chút. Không xác định, ra các phủ có thể hay không bởi vậy mà Lý Vương phụ trở mặt. Lâm Nhi nói đúng, chị yên, người đi về trước đi. Hiên viên ngọc gật đầu. Mộ dung chỉ yên hành lễ rời đi, tuyết phỉ, vì hạo nhiên, vất vả ngơi. Hiên viên ngọc nhìn hứa tuyết phỉ nói. Nương, ta minh bạch. Nghe xong lời này, hứa tuyết phỉ nhưng thật ra không thương tâm. Rốt cuộc mấy năm nay, mộ dung hạo nhiên đối nặng là thật sự không tồi. Ta muốn ở từ đường đợi cho khi nào. Hoàng thượng vừa lòng mới thôi. Hiên viên ngọc cấp ra đáp án, nghĩ hôm nay sinh nhật còn có một cái mục đích, chỉ lan hôn sự ngươi đề ra sao? Hứa tuyết phỉ vừa mới xả ra tươi cười cứng đờ, khóe mắt nhìn đầy mặt ẩn đỏ lại mãn hàm chờ mong nữ nhi, trong miệng khóc đến không được, cùng nàng quan hệ tốt liệu phu nhân nhưng thật ra không có trực tiếp cựa tuyệt, lại cũng không có đáp ứng, chỉ nói chuyện này muốn hỏi qua liệu tượng. Làm sao vậy? Nương... Hồi lâu đều không có chờ đến kỳ đại đáp án, mộ dung chỉ Lan có chút vội vàng. Hỏi, nhìn nữ nhi bộ dáng này, hứa tiếc phỉ ngăn chặn trong lòng thoát ra nồng đậm cay đắng, cười đến thập phần ôn nhu mà nói, người nha đầu này thật là không e lệ, liền như vậy muốn gã đi ra ngoài. Nữ, mộ dung chỉ Lan làm nũng, yêu mỹ uyển chuyển thanh âm kéo đến thật dài, không khí cũng bởi vậy mà sống nhảy không ít. Thật là làm chúng ta chỉ Lan thất vọng rồi, ta còn không có tới kịp hỏi đâu. Hứa tuyết phỉ vẫn là quyết định chờ một chút, nàng cũng là từ cô nương ra đi bước một đi. Đến hiện tại, nhìn đứng ở bên người như cụ tuấn lãng mộ dung hạo nhiên, đã từng kia tim đập thình thịch ngọt ngào cảm giác như cụ tồn tại đấy lòng. Như vậy tốt đẹp, nàng tự nhiên cũng muốn nàng nữ nhi có thể cảm nhận được. Nga, mộ dung chỉ Lan huyền tâm cuối cùng bởi vì những lời này mà thả xuống dưới, nhìn về phía hiên viên ngọc trong mắt mang theo chờ mong, tổ mẫu. Người nha đầu này yên tâm hảo, lòng ta hiểu rõ. Hiên viên ngọc cười nói, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu, mộ dung lâm. Nhìn tình cảnh này, thật không biết nên nói cái gì, liệu vô ngạn tâm tư hắn tái minh bạch bất quá, đừng nói đối phương chướng mắt nhà mình muội muội, liền hắn cái này huynh trưởng đều cảm thấy hai người không xứng đôi. Đúng rồi, ca ca, hôm nay nhiều như vậy cô nương, có người coi trọng sao? Mộ dung chỉ lan nhìn xuất thần mộ dung lâm, cười hỏi, người nghĩ chính ngươi sự tình liền thành, nhưng đừng kéo lên ta. Mộ Dung Lâm không nghĩ tới cái này muội muội sẽ đột nhiên đem đề tài chuyển rời đến. Hắn trên người, ta hiện tại còn không có thành thân tính toán. Nói vậy, Lâm Nhi, hiện tại đúng là hảo thời điểm, Hứa tuyết Phỉ cười nói, so với lo lắng nữ nhi, nàng cái này xuất sắc nhi tự tuyệt đối là nàng kiêu ngạo, ta nhưng thật ra nhìn chúng hai nhà, một cái chính là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, ngươi cũng nhận thức như mộng, còn có một cái là Liễu Tương ra đích nữ, vô ưu. Nương, phu quân, các ngươi cảm thấy đâu? Mộ dung hảo nhiên cùng hiên viên ngọc đồng thời gật đầu, này hai nhà đều không tồi, thân cạn thêm thân không nói, đối lắm nhi về sau con đường làm quan cũng là rất có trợ giúp. Mộ dung lâm nghĩ hước thuyết phỉ nói hai người, mỉm cười mặt chậm rãi phai nhạt xuống dưới, tổ mẫu, nương, các ngươi, vẫn là nghĩ nhiều tưởng ra sự tình còn có hơn một tháng sau Thái hậu 60 đại thọ. Bên này, Tư Nguyệt mang theo Dương Hưng Bảo vừa mới đi ra trường nhạc hầu phủ đại môn, lão quản gia liền đón đi lên, đương nhìn đến Dương Hưng Bảo cánh tay thượng thương khi, đại tiểu thư, sao? Lại thế này, gia điểm ngoại ý muốn, không nghiêm trọng, yên tâm, đã báo quá thụ, Tư Nguyệt cười nói, mặt khác trở về rồi nói sau. Lão quản gia gật đầu, lấy hắn đối đại tiểu thư hiện có hiểu biết. cũng biết nàng không phải có hại tính tình đến nỗi ngoài ý muốn từ quyết định tham gia hiên viên ngọc sinh nhật yến khi cũng đã nghĩ đến không có khả năng thuận buồm xuôi gió bất quá tiểu bảo thiếu ra bị thương xác thật có chút ngoài dự đoán mẫu tử hai người lên xe ngựa cảm giác được bánh xe mới vừa chuyển động không vài vòng liền dừng lại trong lòng chính kỳ quái liền nghe thấy lão quản ra thanh âm truyền đến liệu thiếu ra có việc liệu vô ngạn cười nhìn lão quản ra kia trương đờ đẫn không có nhân khí cương thi mặt cặp kia âm chầm tự khí đôi mắt, ưu nhã có lẽ mà chắp tay, trong miệng nói ra nói lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, có không làm ta và người ra tiểu thư liêu thượng vài câu. Lão quản gia nhíu mày, liệu thiếu ra, người đây là có ý tứ gì? Chính là, mặt chữ thường ý tứ, yêu cầu ta lặp lại lần nữa sao? Liệu vô ngạn tươi cười như cũ, hỏi ngược lại. quản gia còn chưa nói lời nói, trong xe ngựa tư nguyệt vén dèm lên, nhìn trẻ ở phía trước liệu vô ngạn, người là ai? Người này cũng thật thích xuyên màu sáng quần áo, thường một lần là thâm hôi, lúc này đây là thiển hôi, tuy rằng tính chất không tồi, nhưng toàn thân trên dưới liền như vậy một loại nhăn sắc, không khỏi cũng quá đơn điệu trước, khó chưa từng hắn muốn làm hôi công tử. Liễu vô ngạn Nguyên bản đứng ở xe ngựa phía trước Liễu vô ngạn, cơ hội là trong chớp mắt liền xuất hiện ở xe ngựa bên cạnh, Tư Nguyệt trước mặt cười nói ra tên của hắn. Tư Nguyệt nhấn mày, Liễu vô ngạn Chính là liễu thiếu phàm cái kia liễu, liễu vô ngạn gật đầu, đó là gia phụ. Người có việc, tư nguyệt tươi cười trực tiếp biến đạm. Không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút thư cô nương, ta lớn lên như vậy giống coi tiền như giá sao? Trên thực tế liễu vô ngạn chính mình đều không rõ hắn chạy. Ra, chè ở xe ngựa trước là vì cái gì, cũng may hắn đầu óc xoay chuyển mau, nhanh chóng tìm được như vậy một cái cớ. Lúc này, tư nguyệt tư cười trực tiếp từ trên mặt biến mất. Người giống cùng không giống đều cùng ta không có quan hệ, còn có việc sao? Ta không đắc tội ngươi đi. Bị tư nguyệt thái độ làm cho có chút không phục hồi tinh thần lại liệu vô ngạn, lựa chọn trực tiếp mở miệng hỏi. Không có, nhưng các ngươi liệu ra cùng ra các rã là đối thủ một mất một còn, điểm này liệu công tử? Không nên không biết đi. Nhưng ta là ta, cha ta là cha ta, liệu vô ngạn giải thích nói, này cũng không ảnh hưởng chúng ta chi gian kết giao a. Nói xong lời này, hắn mới phát hiện có lưỡng đạo trang ngập địch ý ánh mắt đều tập trung ở chính mình, trên người, một cái là chính diện mà đến Dương Hưng bảo, một cái khác không cần quay đầu lại, hắn đều biết đến từ chính lái xe người. Kinh thành bốn thiếu đứng đầu, Liễu tương ra đắc ý công tử, lại là trạng nguyên lan, tơ nguyệt lạnh mặt nói, hiện giờ tính cái gì? Cô dẫn phụ nữ có chồng? Nghe tơ nguyệt lời này, Liễu vô ngạn có như vậy một lát ngây ngốc, theo sau phản ứng lại đây? Cũng không có phản bác, ngược lại cười đến càng thêm sáng lạng, là lại như thế nào? Không thế nào, chờ đến người đem người dòng họ vứt, đem trên người của người thuộc về liễu ra cốt nhục đều vứt bỏ, lại đến cùng ta nói chuyện đi, liễu công tử, vội vã, ta cùng ngươi là địch nhân, còn có, đừng cười, thực thấm người. Nói xong lời này, tư nguyệt không? Lưu tình chút nào mà đem mạnh kéo xuống, xe ngựa cũng ở cùng thời gian chuyển động lên, đến nỗi có thể hay không áp đến liễu vô ngạn. Đừng nói giỡn, có thể trở thành kinh thành bốn thiếu đứng đầu, khẳng định là văn võ song toàn. Liệu vô ngạn nhịn rời đi xe ngựa, sờ sờ cái mũi, đừng nói một chút tức giận bộ dáng đều không có, ngược lại cười đến càng thêm sáng lạng, theo sau vuốt hắn mặt, thật sự thực thấm người sao. Trở lại ra các phủ, bị trong nhà người vây quanh hảo một phen dò hỏi, dương, thiên hà cùng ra các thanh lăng mới yên lòng. Hôm nay buổi tối, ra các ra từ đường nội, như thế nào? Tư Nguyệt lắc đầu, nhìn đều không phải rất có tâm kế, bất quá, Trương Nhạc hầu phủ hứa ra, còn có liễu ra phỏng chừng sẽ liên hôn. Ra cách Thánh Lăng gợi lên một mặt cười lạnh, lắc đầu, bọn họ là đang nằm mơ. Hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bọn họ tưởng được đến hảo, hậu cung hoàng quý phi cùng quý phi liên thủ, trong triều đình tam hoàng tử theo, sát đại hoàng tử, hứa thượng tư cũng theo sát liễu tướng. thật là buồn cười bọn họ cho rằng bọn họ tâm tư hoàng thượng nhìn không thấy sao nhưng thấy thì lại thế nào tư nguyệt nhíu mày thực hiển nhiên tứ hoàng tử tại đây tràn đối kháng trung ở vào nhật thế hiện tại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử còn cố kỹ hoàng thượng không có đối phân khối xuống tay cũng có tứ hoàng tử cân bằng tác dụng một khi tứ hoàng tử xuống ngựa phân khối liền sẽ trở thành bọn họ mục tiêu và các thanh lăng gật đầu hoàng thượng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh Vì cứu lại như vậy cục diện, hắn sẽ đem phân khối đẩy ra, tư nguyệt cười nói, cho đến lúc này, phân khối liền không thể không đối mặt trên triều đình siêu lan hổ báo còn có hậu, trong cung rắn ghét nữ nhân, phân khối có cái gì, hoàng thượng đối hắn thiền Hượng thai hậu đối hắn yêu quý, liền này hai dạng. Nghĩ đến thế đơn lực mỏng phân khối, trong lòng liền ngăn không được đế oán trách, lúc trước hoàng thượng là cái, dạng gì ánh mắt mới có thể lựa chọn tầng tương nữ nhi đương thái tử phi. Trận lực kế giấm, thái tử vừa mới mất tích không mấy tháng, liền đem một cái khác nữ nhi đưa vào thân vương phụ, kia ý thứ là lại rõ ràng bất quá, như vậy không đáng tin người, cho dù thái tử trở về, lại thiên hướng phân khối, ai dám tin tưởng, ai dám dùng. Còn có ra các phủ gia các thanh lăng cười bổ sung nói, từ nguyệt sửng suốt, ngươi không phải nói H. y về không thể tham gia hoàng tử tranh đấu bên trong sao? H. y vệ là rốt cuộc ra các phủ mà ra các phủ là chung với của hoàng thượng ra các thanh lăng nhìn trước mặt linh vị tuy nói hiện tại ra các phủ nhân khẩu đạm bạc nhưng điểm này vô luận tới khi nào đều sẽ không thay đổi người cho rằng hoàng thượng vẫn luôn làm phân khối ở tại ra các phủ gần là bởi vì hắn mất đi ký ức sao cựu cựu ý của người là đây là hoàng thượng ý tứ tư nguyệt nghĩ vậy loại khả năng cười nói ra các thanh lăng gật đầu bất quá lại thế nào cũng phải nhìn rộn Giàng chính mình, nếu là vẫn luôn không khôi phục ký ức nói, tháng thái tử chi vị muốn giữ được thật khó khăn, vô luận hoàng thượng có bao nhiêu yêu quý rộn ràng ngôi vị hoàng đế cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống kia ba vị hoàng tử trên đầu, đến lúc đó, câu nói kế tiếp ra các thánh lan không nói, tư nguyệt cũng có thể minh bạch sẽ là cái gì, bọn họ toàn ra kết cục đều sẽ thực thảm. Trong hoàng cung, thiên viên hoàng giọng mở trong tẩm cung chỉ có hai người, chuyện gì? Âm đọc không kiên nhận hỏi. không phải là trường nhạc hậu phụ sự tình đi mấy người phụ nhân chìa gian tranh đấu cũng đáng đến người tìm ta lại đây đương nhiên không phải đối với âm độc thái độ hiên viên Hoàng một chút cũng không thèm để ý hiên viên ngọc tính toán đem mộ dung chỉ lan gã cho liệu vô ngạn mà liệu tiếu phàm cũng có đem liệu vô ưu gã cho mộ dung lâm tâm tư âm độc nhíu mày hứa ra đâu vốn dĩ liện đủ thân mật nếu là ở liên hôn chỉ sợ cũng là bình chắc như thép hứa như mộng bồi hồi với liệu vô Ngàn cùng mộ rung lâm chi gian, bất quá, hứa thượng thư lại muốn đem nữ nhi đưa vào lão tam phủ đệ, hiên viên hoàng nheo lại đôi mắt, thế nào, bọn họ tính toán thật khôn khéo đi. Âm độc gật đầu, người tính toán như thế nào làm? Trước mão đủ kính suy yếu một nhà, ở âm độc trước mặt, hiên viên hoàng cũng không có che giấu, gợi lên âm hiểm tươi cười, một tấc rốt cuộc. Âm độc mày nhăn đến càng khẩn, sẽ tới loại nào trình độ. Trường nhạc hầu phủ không còn nữa tồn tại. nói lời này sự hiên viên hoàng thẳng tắp mà nhịn trầm trầm âm độc vì đại tề chậm chỉ có thể bảo đảm không đến bạn bất đắc dĩ không đi quấy giày phật đường vị nào hiên viên ngọc ta luyện chiếu cố không đến cũng là nàng chính mình ngu xuẩn thân là hoàng ra người lại một chút cũng không bị hoàng ra suy xét trong lòng hừ lạnh còn tưởng dưỡng ra cái hoàng hậu tới xây tâm vọng tưởng âm độc đứng ở hiên viên hoàng trước mặt Trầm mặt hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi tưởng như thế nào làm ta cũng chưa ý. Kiến, chỉ hy vọng vô luận phát sinh sự tình gì, đều có thể lưu nàng một cái tánh mạng. Chậm đáp ứng, hiên viên hoàng lời này rơi xuống ngà âm độc thân ảnh liền biến mất ở hắn trước mặt, không lâu lúc sau, xuất hiện ở hiên viên ngọt phòng nội, vẻ mặt trầm trọng, thẳng tắp mà đứng ở trước giường, hồi tưởng hiên viên hoàng nói, hắn minh bạch phía trước còn hết đường xoay sở hiên viên hoàng là từ tư nguyệt, nói được đến gợi ý. trường nhạc hầu phụ suy bại liên lụy đại hoàng tử phụ cũng lôi kéo hứa phủ tam hoàng tử ngơ ngát mà nhịn lâm vọng ngủ say trong hiên viên ngọc đã từng ở trong hoàng cung quá đến như cá gặp nước như vậy không khéo một người vì cái gì hiện tại trở nên như thế ngu xuẩn đâu mưa gió giáng đến ngươi thật sự một chút đều không có nhận thấy được sao cái gì phụ doãn không chỉ là hiên viên ngọc khiếp sợ Trường nhạc hầu phổ tất cả mọi người bị mộ dung, lâm mang về tới tin tức cấp dọa tới rồi, lâm nhi, ta thật sự không nghe lầm. Nhìn người trong nhà biểu tình, mộ dung lâm tươi cười mang theo chùa sót chi ý, hắn trong lòng cũng là có bụng bực, tại đây một lần tân khoa thủ sĩ trung, liền hắn chức vị không bình thường nhất, so trạng nguyên đế là bình thường, nhưng mặt sau thám hoa lại so với hắn muốn cao, thậm chí lại mặt sau đều có hảo trước cùng hắn là một cái phẩm cấp. nếu như đến bây giờ đều nhìn không ra hoàng thượng dùng cho hắn này không chút năm thư đều bạch đọc hoàng thượng ở trèn ác trường nhạc hầu phụ chính là phụ doãn mộ dung lâm cũng không nghĩ làm thân nhân khổ sở nhưng đây là sự thật ở trở về trên đường hắn liền nghĩ thông suốt Hiên viên ngọc mộ dung hảo nhiên hứa thuyết phỉ thậm chí là mộ dung chỉ lan như cũ không thể tin được nhưng bọn họ biết lâm nhi là sẽ không kia chuyện như vậy nói giỡn kia liệu vô ngạn đâu binh bộ tả thị lan Mộ Dung Lâm nói rơi xuống hạ, tất cả mọi người đảo hút một hơi, dụ xuống mi mắt tổ mẫu phụ thân, hoàng thượng trong lòng đối trường nhạc hầu phụ bất mãn, ta đánh giá này gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn cũng không phải một chút đều không thèm để ý, chỉ là quân lệnh như núi, hắn chính là trong lòng khó chịu lại cũng sẽ không kháng mệnh. Hơn nữa câu nói kế tiếp cũng chỉ là muốn cho bọn họ có cái trong lòng chuẩn bị mà thôi. Bất mãn, hứa phía sắc mặt rất là tái nhợt. Chẳng lẽ là bởi vì nàng nguyên nhân, là nàng phía trước làm liên lụy đến nhi tử, nguyên bản là tưởng giúp nữ nhi, lại hại nhi tử, như vậy kết quả nàng là thật sự có chút không tiếp thu được. Hiên viên, Ngọc Cung Mộ dung hạo nhiên sắc mặt đều có chút không tốt, lâm nhi, đừng lo lắng, một hồi ta liền tiến cung, hỏi một chút hoàng thượng rốt cuộc chuẩn bị đem chúng ta trường nhạc hầu phủ thế nào. Hiên viên Ngọc không hổ là từ trong cung ra tới, lập tức liền từ Mộ dung lâm nói bắt lấy trọng điểm. Tổ mẫu, mộ dung lâm trực tiếp liền ở hiên viên ngọc diện trước quỳ xuống, sát mặt bình tĩnh mà nói, hắn là hoàng thượng, chúng ta đều không có biết rõ ràng hoàng thượng vì cái gì sẽ như thế, tổ mẫu, này đi sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Lần trước bởi vì chỉ yên đại tỷ sự tình, tổ mẫu tiến cung, tuy là đạt tới mục đích, nhưng khi đó hoàng thượng chỉ sợ cũng đã tâm tồn bất mãn. Lâm nhi, ngươi lên, việc này ngươi đừng động, lòng ta hiểu rõ. Hiên viên ngọc ngẩng đầu ửa ngực, cười đến vẻ mặt tự tin nói, lại nói, ta tuy rằng là công chúa, trong vũ lại có trường nhạc hầu tước vị, nhưng chân chính có thực quyền cũng chỉ có lâm nhi ngươi, nếu thật biến thành sự thật, người cùng chỉ lan. Hỗn sự chỉ sợ cũng sẽ có biến động. Tổ mẫu, mộ Dung lâm đứng dậy, vô luận là liệu vô ưu vẫn là hứa như mộng, hắn đều không nghĩ cưới, ở trong lòng tự diễu một chút, này chỉ sợ là duy nhất chỗ tốt rồi. Mộ dung chỉ Lan từng nghe được mộ dung lâm nhâm mệnh lúc sau, liền nghĩ vậy một chút, bọn họ hậu phụ, tuy rằng có cái đương công chúa tổ mẫu, nhưng lại chỉ là hoàng thượng cô cô, nàng không có quen, liệu ra hiện giờ ở trong cung có một cái hoàng quý phi, ở triều đình có một cái thừa tướng, liệu vô ngạn tuổi còn trẻ chính là binh bộ tả thị Lan, lấy năng lực của hắn quá không được mấy năm liền sẽ được đến lên chức, đến nội đại hoàng tử. Tuy rằng hắn nhanh thú mộ dung chỉ yên, nhưng liệu ra xác thật hắn nhà ngoại, như vậy tưởng tượng, nàng nguyên bản nắm chắc hôn sự. Chỉ Lan, đừng lo lắng, chúng ta còn có quý phi nương nương đâu. Hứa thiết phi an ủi mộ dung chỉ Lan, chỉ là, nghĩ đến hứa ra mấy ngày này thái độ, nàng trong lòng lại không có ngoài miệng nói như vậy tự tin. Nương, mộ dung chỉ Lan thẹn thùng gật đầu, thất thẩm bất an tâm hơi hơi an ổn xuống dưới. Mộ dung lâm thấy ngăn cản không được tổ mẫu cùng mẫu thần, cũng liền không nói nhiều, các nàng chạm vào vách tường cũng hảo, mấy năm nay quá đến quá thuận, phóng trừng các nàng đều quên mất gần vui như gần cọt những lời này. Khô khụ, có chút phiền lòng mộ dung lâm ở trong hoa viên đi dạo, nhìn mỹ lệ hoa tươi, xinh đẹp hồ hoa sen, cảm thù được ngẫu nhiên thổi tới gió lạnh, buồn bực cuối cùng hảo không ít nghe, được ho khan thanh âm, khẽ nhíu mày, mấy cái đi nhanh tiếng lên. Quả nhiên thấy một cái màu trắng thân ảnh nằm ở đình hóng gió ghế dựa thượng. Tam đệ, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần như vậy nằm, sẽ cảm lạnh Nói lời này, tiến lên liền đem người đỡ lên. Ta này thân thể, cảm lạnh cùng không cũng không có cái gì ảnh hưởng, đồng dạng là mỗi ngày uống thuốc. Mỗi dung vũ cười nói, 13-4 tuổi tuổi, sắc mặt bạch đến có chút dọa người, ngay cả môi đều không có cái gì nhăn sắc. Nhưng thật ra cặp kia kế thừa hứa thuyết phỉ mắt đẹp trong mắt hát đến tỏa sáng, nhiều năm ốm đau làm hắn thoạt nhìn rất là suy yếu, chính là vừa mới nói lời này đều cho người ta hữu khí vô lực bộ dáng Nhưng thật ra đại ca, kết quả như thế nào? Ngồi dậy thể, đem trọng lượng dựa vào lan can thượng, thả lỏng, làm hô hấp không có như vậy dồn rập lúc sau, mới cười hỏi. Phủ Doãn Mộ dung lâm ngồi ở hắn bên cạnh, nói ra này hai chữ, huynh đệ hai người một thanh một bạch nhưng thật ra hài hòa thật. Sự, mộ dung vũ tươi cười biến lạnh nói vậy những người khác đều không cam lòng, tổ mẫu cùng mẫu thân đều sẽ tiến cung, một cái đi tìm hoàng thượng, một cái đi tìm quý phi. Ân mộ dung lâm nhấp miệng, nhìn mộ dung vũ, rủi tay nhéo nhéo hắn tái nhặt gương mặt, tam đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi nên làm chính là dưỡng hảo thân mình, đại ca. lời này từ ta hiểu chuyện bắt đầu ngươi liền nói nữa mộ dung vũ cười cười hắn nói chuyện tốc độ sơ so mộ dung lâm muốn tham thả đến nhiều ngựa đầu nhìn định hóng gió bên cạnh xanh thẳng không trung dẫn vào đáy mắt hoàng thượng rốt cuộc động thủ tổ mẫu cùng mẫu thân sợ dĩ cứ như vậy cấp là bởi vì ngươi cùng nhị tỷ tới rồi nghỉ thân tuổi tác các nặng lại không biết nếu là phía trước mộ dung chỉ yên sự tình phụ thân xử lý làm hoàng thượng bất mãn nói như vậy các người việt hôn nhân lại chạm đến hoàng thượng điểm mấu chốt hạ quyết tâm muốn trèn ép hậu phủ mộ dung lâm nghe được sự suốt sửng suốt trong lòng cảm thang, thế nhân đều cho rằng trường nhạc hậu phủ mộ dung lâm tài hoa hơn người thông tuệ hơn người ai có thể nghĩ đến chân chính thông minh chính là trước mắt cái này cơ trí gần yêu bệnh tam công tử ngôi vị hoàng đế oan liễu phủ hứa phủ ly vương phủ lạc vương phủ đại ca bọn họ ôm thành một đoàn người biết ý nghĩa cái gì Mộ Dung Lâm biểu tình chỉ có một loại, kia đó là cười, đủ loại cười. Dựa theo hắn nói nói, dược đã đủ khổ. Nếu hắn ở vẻ mặt đau khổ, Nhật Tử liền vô phát qua tứ hoàng tử vì sao sẽ ở thái tử sau khi mất tích đột nhiên quật khởi, ha ha. Kia ngồi ở tối cao vị thượng hoàng thượng mới là xem đến nhất rõ ràng một cái, mà Trương Nhạc hầu phủ lại tưởng trang vào kia một đoàn, tư cười lạnh thấu xương như hàng băng, hai chữ tìm chết. Mộ Dung Lâm nghe xong Mộ Dung Vũ nói. Là giọng mở thông suốt, vốn định đứng dậy nói cho phụ thân, nhưng trung quy không nhúc nhất đảo làm hắn bên người mộ dung vũ giật mình, nghiêng đầu, đại ca, người không đi khuyên nhủ bọn họ sao. Vô dụng. Mộ dung lâm lắc đầu, nhìn mộ dung vũ bộ giang, tam đệ, có nghĩ đi ra ngoài. Mộ dung vũ ánh mắt sáng lên, theo sau gật đầu, đại ca, người đồng ý. Hắn là hứa tuyết phỉ vì lộng rất thiết thức trong bụng hài tử mà sinh non, lúc sau dùng tâm điều dưỡng. Chỉ là không những không gặp hảo, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, thời gian đã lâu, hắn nhìn đến thân nhân liền càng ngày càng ít, năm tuổi lúc sau, trừ bỏ hạ nhân, làm bạn hắn cũng chỉ có đại ca một cái. Mộ dung lâm đối hắn thực hảo, chỉ giống nhau, bởi vì hắn thân thể, một năm đều khó được làm hắn đi ra ngoài vài lần, còn cần thiết đến có đối phương bồi. Đồng ý, mộ dung lâm nghĩ nghĩ, còn phải từ từ, ta mang ngươi đi gặp một người. Mộ dung vũ gần chỉ trầm tư một lát. Người trong miệng đại tỷ, thấy đối phương gật đầu, tươi cười càng sáng lạng vài phần, lại mang theo vài phần ác liệt, ta cũng muốn gặp vị kia liên tiếp làm mộ dung chỉ yên ăn mệt đại tỷ. Kia đi thôi, ta đi viết thiệp, mộ dung lâm bị mộ dung vũ tươi cười cảm. Nhiễm, sẽ có như vậy đột nhiên đề nghị, là cảm thấy cái kia làm việc ra người không ngờ đại tỷ có lẽ có thể, cho hắn một ít tốt đề nghị. Hoàng cung ngự hoa viên nội, thanh chàng lúc sau, hiên viên hoàng cùng hiên viên ngọc ngồi đối diện ở đình hóng gió trung, nghe hiên viên ngọc một hồi chất vấn, áp chế trong lòng muốn cho người hái được đối phương đầu xúc động, lạnh mặt đứng dậy, bình tĩnh ánh mắt hà ấp ủ nếu mưa dàn gió dữ, người tới, đưa công chúa ra cung. Cường Thế ngữ khí làm hiên viên Ngọc bừng tĩnh, lúc này mới phát chát chính mình nói gì đó, nàng quả trách đối tượng là hoàng thượng, muốn yếu thể, nhưng công chúa Tôn Nghiêm không cho phép nàng kéo xuống mặt mũi, đồng dạng khí thế cương ngạnh mà đứng dậy, nhìn hiên viên hoàng, thiếp mắt hiên viên hoàng, người phụ hoàng làm ngươi hảo hảo chiếu cố ta. Hiên viên hoàng cười lạnh, khi hiên viên ngọc chậm nói cho ngươi, phụ hoàng còn nói một câu, nếu là ngươi cùng trường nhạc hậu phụ có tâm làm phản, chậm có thể đem ngươi sát. Chi, lòng không phục. Ngươi ngậm máu phôn người. Hiên viên ngọc sửng suốt, theo sau thấy hiên viên hoàng cũng không phải nói giỡn, cả người như rơi vào hầm băng giống nhau, lạnh đến đến xương nói xong câu này. Kỳ thật cơ hội là nháy mắt liền yếu đi xuống dưới, ta là hoàng gia công chúa, sao có thể làm thực xin lỗi đại tề sự tình, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Nhìn như vậy hiên viên ngọc, hiên viên hoàng cũng hết giận một chút, ngươi còn biết ngươi là hoàng gia công chúa sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới muốn bồi dưỡng ra một cái hoàng hậu tới? Nếu như không phải mộ dung chỉ yên đại hôn đột nhiên sinh ra biến cố, có phải hay không tựa như chậm nói như vậy, thiên viên ngọc, người cũng muốn nhớ rõ, người gần chỉ là hoàng gia công chúa, lại nhúng tay ngôi vị hoàng đế Việt, đừng trách chậm không cho ngươi mặt mũi, đây là chậm cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi, cũng là cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, thiên viên hoàng vắt tay áo bỏ đi mà, thiên viên ngọc đang xem không đến đối phương bóng dáng thời điểm. Hai chân mềm nhũng, ngồi xuống, tại sao lại như vậy? Nàng mục trường nhạc hậu phủ vẫn luôn hưng thịnh đi xuống, chẳng lẽ có sai sao? Hậu cung, Phương Hoa Điện, Quý Phi hứa Tuyết Phương nghe ruột thịt muội muội nói, mày nhăn lại, suy nghĩ hồi lâu mới nói nói, Tuyết Phỉ, Lâm Nhi sự tình nếu hoàng thường đã hạ chỉ, ta cũng không thay đổi được, cũng may Lâm Nhi hiện tại còn trẻ, tỉnh hạ tâm tới, thảo hảo làm việc, quá một hai năm lại, lên chức cũng sẽ không so liễu ra công tử kem Hứa tuyết phỉ còn muốn nói cái gì, chỉ là quyết phi tỷ tỷ nói được cũng rất là có đạo lý, đến nỗi chỉ lan hôn sự, ta chỉ có thể hướng liệu tỷ tỷ nhắc lên, nếu như liệu ra không đồng ý, ta cũng là không biện pháp. Đa tạ tỵ tỷ. Hứa tuyết phỉ vừa nghe lời này, cảm kích mà nói. Ngươi đừng vội tạ, nhìn mùi mùi trên mặt ý mừng, hứa tuyết phương lại không thể không đã kích nàng. việc hôn nhân này hơn phân nửa đều là không thành thay đối. Phương tư cười trở nên cứng đờ, hứa tuyết phương khải đỏ tươi chỉ bộ, tiếp theo mở miệng, liệu vô ngạn quá xuất sắc, hoàng quý phi tỷ tỷ đều đương ắn là trong lòng bảo, định là liệu ra đời kế tiếp đương ra nhân, không phải ta làm tỷ tỷ đã kích ngươi, chứ không nói hiện tại hầu phụ yếu thế, chỉ cần là chỉ Lan kia nha đầu, ngươi cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm phụ thừa tướng đương ra phu nhân vị trí sao? Có thể sao? Đối với chính mình nữ nhi, hứa tuyết phỉ vẫn là hiểu biết nàng tận tâm. Tận lực bồi dưỡng chị Yên, đối chỉ Lan khó tránh khỏi liền có chút xem nhạc, này cũng liền làm cho nàng mọi thứ đều không bằng chị Yên, nhưng cố tình lại là cái tâm khí cao, nàng cái này làm mẹ ruột đều có chút không dám tưởng tượng, nếu chỉ Lan trở thành phủ thừa tướng đương ra phu nhân, phủ thừa tướng hộ trạch sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu là chị Lan kỳ nha đầu liệu vô ngàn không thể, hứa tuyết phương nhìn nhà mình mũi mũi mắt đẹp dụ xuống, che giấu bên trong tính kế cũng không phải. Không thể, chỉ là chính thức lại là không có khả năng. Không, hứa tuyết phỉ đột nhiên đứng dậy, nàng biết tỷ tỷ kế tiếp muốn nói nói, sắc mặt có chút trắng bệnh, vì cái gì nàng lấy chắc thất gã chồng, chẳng lẽ nàng hai cái nữ nhi đều trốn bất quá giống nhau vận mệnh sao? Chị yên còn hảo, nếu là đại hoàng tử đương hoàng thượng ít nhất cũng có các phi vị, nhưng phủ thừa tướng thiếp thất nơi nào còn có xuất đầu ngày. Vì cái gì? Hứa tuyết phương có chút kinh ngạc cũng có chút nghi hoặc hỏi. Hứa tuyết phỉ, tỷ hai người đồng thời nghĩ đến 20 năm trước, hứa tuyết phỉ liều sống liều chết mà phải gã cho mộ dung hạo nhiên khi cận tượng, hứa tuyết phỉ cũng minh bạch tỷ tỷ kinh ngạc từ đâu mà đến, có chút xấu hổ mà giải thích nói, chỉ Lan cùng ta lúc trước không giống nhau, liệu vô ngạn trong lòng căn bản là không có nàng, nàng nếu này đây thiếp thức thân phận gã qua đi, ta cũng không dám tưởng tượng nàng nhật tự sẽ như thế nào. Hứa tuyết phương gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ... tận lực bất quá người trong lòng đến có chuẩn bị nếu như liễu ra không đồng ý mau chóng đem chỉ lan hôn sự định ra tới trường nhạc hầu phủ nếu là lại nháo ra cái gì thì cười tới muội muội sẽ chỉ làm hoàng thượng càng thêm bất mãn ảnh hưởng chính là lâm nhi tiền đồ hứa thuyết phỉ trong lòng chấn động đứng dậy hành lễ tị tị ta đã biết ra các phủ nhận được nội dung lâm thiệp tơ nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cười nói làm cho bọn họ buổi trưa đi nhà của chúng ta tửu Lầu, ta cái này làm đại tỷ tổng nên thỉnh bọn họ ăn bữa cơm, là, đại tiểu thư, quẳng ra xoay người đi ra ngoài. Bọn họ, ra các thanh lăng đôi mắt từ thư thượng chuyển qua tư nguyệt trên mặt. Mộ dung vũ, tư nguyệt cười trả lời, cựu cựu, cơm chưa người yên tâm hảo, dương thiên hà tay nghề cũng không tồi, không sợ hắn nghĩ nhiều. Ra các thanh lăng hỏi, hắn sẽ không, tư nguyệt khẳng định mà nói. Hắn cùng ta không giống nhau, phức tạp sinh hoạt không thích hợp hắn, người cũng thấy. Trên mặt đất cày cái mới là chân chính dương Thiên hà, vất vải ra các phủ đủ đại, muốn đem trong phủ các nơi đều loại thượng đồ vật, phỏng chừng một năm bốn mùa hắn đều sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Không rõ, và các thanh lăng chỉ nói này ba chữ, đặc biệt là dương Thiên hạ nghiêm trang mà nói với hắn phải cho hắn giao địa tô khi, lúc ấy tâm tình, thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào, bất quá. Hắn lại là tán động Tư Nguyệt nói, nếu không thích hợp, liền không cần miễn cưỡng. Hắn ở một bên nhìn, này một nhà bốn người các làm các cũng không có gì không tốt, một đám đều rất vui vẻ, cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Tư Nguyệt cười cười, thu thập hảo tự mình lúc sau, mới đi tìm Dương Thiên Hà, chỉ chốc lát, liền thấy trong đất hai bóng người, loại thảo dược âm độc so Dương Thiên Hà lợi hại, những trồng rau, loại lương thực âm độc lại xa xả so ra kém Dương Thiên Hà. Bất quá hắn đầu óc hảo, thực mau liền thượng thủ, thậm chí ấu chị ở cùng cái hoa viên vẽ ra. Hai khối mặt cường ngạnh mà yêu cầu Dương Thiên Hà cùng hắn loại giống nhau đồ vật, tỉ thí cuối cùng ai thu hoạch hảo. Dương Thiên Hà, Tư Nguyệt chạy tới, đứng ở biên bên cạnh, kêu lên. Dương Thiên Hà đứng dậy, trên mặt mang theo mồ hôi, dùng đại ở trên cổ khăn tay xoa xoa, nhìn Tư Nguyệt bộ dáng, cười hỏi, người muốn đi ra ngoài. Ân, thỉnh mộ dung lâm ăn cơm. Vậy ngươi đi thôi, một hồi ta liền trở về làm cơm chưa? Dương Thiên Hạc cười ra một hàm răng trắng, vớt tay nói. Tư Nguyệt gật. Đầu, cũng không có nhiều dòng dài, xoay người rời đi. Ai, ta nói, đồng rạng lao động, âm độc trên mặt một chút mồ hôi đều không có, ngươi còn có phải hay không nam nhân à? Thế nào cũng nên làm Tư Nguyệt đem cơm chưa làm rời đi ạ, quận tử xa nhà bếp, biết không? Thảo đi, càng là ở trung. Âm độc cảm thấy Dương Thiên Hà không xứng với Tư Nguyệt tâm liền càng đạm, thậm chí có đôi khi suy nghĩ, Tư Nguyệt có thể tìm đánh Dương Thiên Hà như vậy nam nhân mới là nàng may mắn, đi ra ngoài nghe một chút bởi vì công chúa tiệc mừng thọ thường phát sinh sự tình, Tư Nguyệt hiện tại là ác danh truyền xa. Nhìn nhìn lại cường thế nàng, lại lớn lên như vậy đầy đặn, ở hắn xem ra, trong kinh thành này đó công tử ca đại bộ phận đều sẽ chịu không nổi. Không hiểu, Dương Thiên Hà cười nói. Phân khối sư phó, người yên tâm, tư nguyệt đều nói ta trù nghề còn hành, giữa chưa thời điểm nhất định đói không đến người Đến, ông nói gà bà nói vịt, âm độc đỡ chán, không để ý tới dương thiên hạ, tiếp tục rút. Thảo, khóe mắt nhìn ngồi xổm tới dương thiên hạ trong lòng gan ghét thật sự, vì cái gì hắn đến sinh hoạt có thể đơn giản như vậy, nghĩ lại hắn, ai, hắn đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ông trời, người thật là quá không công bằng. Bên này... Tư Nguyệt vừa mới ra cửa, không bao lâu bên kia Liễu vô ngạn phải đến tin tức. Đi, Liễu vô ngạn như cũ là một thân màu xám quần áo, chỉ là kia diện mạo khí chất đi ở trên đường cái, tỷ lệ quay đầu cũng muốn làm cái gì. Đi theo hắn phía sau gã sai vặt có chút lo lắng, thật cẩn thận hỏi. Liễu vô ngạn cong môi cười, gương mặt xuất hiện hai cái thật sâu má lúng đồng tiền, làm trên đường cái xuân tình nhộn nhạo người không hề là thiếu nữ. Còn có ngợn ngùng đại thẩm, hẹt dài mắt phượng nhìn lướt qua thanh tú gã sai vặt, ta cũng không biết, chỉ là nhìn đến thương nguyệt, ta liền tưởng đi lên đùa giỡn một chút. Gã sai vặt sắc mặt có chút trắng bệch nhìn nhà hắn thiên nhân giống nhau công tử, càng. Thêm tiểu tâm hỏi, ngươi nên không phải là coi trọng dương phu nhân đi. Liệu vô ngạn nghe được gã sai vặt xưng hô, khẽ nhíu mày, dựng lại bước chân, nghiêm túc mặt cường điệu, là tư cô nương, ngươi nhớ kỹ. Nói xong tiếp tục đi phía trước đi, nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt xe ngựa, tươi cười gia tăng, bước chân nhanh hơn. Ngồi ở trong xe ngựa Tư Nguyệt cảm giác được xe ngựa dừng lại, cho rằng tới rồi, vén rèm lên, lại thấy Liễu Vô Ngạn gương mặt tươi cười, còn chưa nói lời nói, liền nhìn đến. Liễu Vô Ngạn mở miệng, "Tư cô nương, hảo xảo a." Nói còn phất phất tay tay phải, "Phải không? Thật xảo a, ha ha. Này tính cái gì trùng hợp lại tới chiêu này?" Tư Nguyệt thật không khách khí mà đưa cho đối phương hai cái ha hả. Tư Cô Nương chính là có việc. Nếu là không có việc gì nói, có không bồi tại hạ đi du hồ. Liệu vô ngạn gương mặt tươi cười như cũ, còn không biết liêm sĩ mà phát ra mời. Tư Nguyệt nhưng không có quên đây là đại gia thượng, nhìn một cái này từng đôi tò mò hoặc là hâm mộ. Ghen tị hận ánh mắt, nhìn nhìn lại trước mặt Liệu vô ngạn, trên trắng gân xanh trực tiếp xông ra, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra hai chữ. không rảnh kia tư cô nương khi nào có rảnh liệu vô ngạn một chút không có bị cự tuyệt khổ sở nói tiếp tư nguyệt lại một lần kiến thức đối phương ra mặt giày liệu công tử người rốt cuộc muốn làm gì ta ở nhắc nhở người một lần ta là phụ nữ có chồng ta biết à kia tư cô nương khi nào có rảnh liệu vô ngạn phản phất không có nhìn đến tư nguyệt trong mắt phát ra hỏa khí không ngừng cố gắng lăng Tư Nguyệt trực tiếp cho hắn một chữ, sau đó trực tiếp buông xe ngựa mạnh, quản gia, hắn lại ngăn đón, liền áp chết hắn. Lời này nói được không nhỏ, hạo những người này đều có thể nghe thấy, là, đại tiểu thư, quản gia gật đầu, dôi ngựa vung, bánh xe chuyển động lên, hừ, liệu ra tiểu tử, đừng tưởng rằng người lớn lên nhưng mô cẩu dạng là, có thể đủ câu dẫn nhà của chúng ta đại tiểu thư, người xứng sao, lúc này đây, liệu vô ngạn, không có ngăn đón, nhìn xe ngựa phương hướng. Nói, đi theo xe ngựa, ta phải biết rằng mục đích địa. Trước lời, một trận hơi thở kích động. Công tử, gã sai vặt có chút muốn khóc, nhìn một cái đây là cái dạng gì trường hợp, hắn có thể khẳng định, không ra một canh giờ, phủ thừa tướng công tử, kim khoa trạng nguyên lang kinh thành bốn thiếu đứng đầu liệu vô ngạn liệu công tử, đối kinh thành ác nữ tư nguyệt yêu sâu sắc, cỡ nào kính bạo tin tức, chỉ sợ đủ vố lớn ngọ nhỏ nói một thời gian, nhưng... Hắn một chút cao hứng cũng không có, bởi vì hắn có thể tưởng tượng, nói như vậy truyền tới thừa tướng lộ tai, khi đó hắn muốn còn có mình ở nói, là có thể đủ thấy thừa tướng xuất sắc biểu tình. Làm sao vậy? Liệu vô ngạn, như là hoàn toàn không biết chính mình làm cỡ nào anh động sự tình giống nhau, cười hỏi, người sẽ không thật sự coi trọng tư cô nương đi. Có lẽ đi, liệu vô ngạn không có phản bác, may một chọn, người không cảm thấy nàng thực bất đồng sao? Hắn trước sau quên không được? Cặp kia lộng lẫy như sao trời đôi mắt, sáng lặng như đỉnh đầu mặt trời chói trang tươi cười. Nàng có nào điểm hảo, có trưởng phu nhi tử không nói, lớn lên cũng chẳng ra gì. Tài hoa so với những cái đó đại ra tiểu thư, khẳng định kém đến rất xa, càng đừng nói nàng còn cùng ra các phủ như vậy thân mật, gã sai vặt vẽ mặt ghét bỏ mà nói, thiết công tử không biết là cái dạng gì ánh mắt, như vậy béo nữ nhân, thắng đều chứng mắt. Công tử ánh mắt hẳn là muốn so với hắn tài cao đúng vậy, lại nói, lấy. Công tử hiện tại địa vị, chính là tưởng cưới công chúa đều có khả năng, thế ra tiểu thư, kia còn không phải chờ công tử chọn a như thế nào liền sẽ. Khó coi sao? Liệu vô ngạn nghi hoặc mà nhìn gã sai vặt, ta cảm thấy lớn lên khá xinh đẹp a khi bù bẩn khuôn mặt, ta đều tưởng rủi tay đi xoa bóp. Nghe xong lời này, gã sai vặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh đều ra tới. Công tử, ngàn vạn đừng, mộ dung bân kết cục ngươi quên mất sao? Người ta đây cùng mộ dung bân so. Liệu vô ngãn mắt phượng đảo. Qua, gã sai vặt cái gì cũng không dám nói, đuổi kịp nhà hắn công tử bước chân. Ra các tử lầu nội, mộ dung lâm cùng mộ dung vũ ngồi ở phòng nội, nhưng thật ra cái không tồi địa phương. Ít nhất này luyện lâu so ở trường nhạc hầu phụ khi tốt hơn quá nhiều. Mộ dung vũ nhìn một bên bình hoa cắm hoa mai, cười nói. Ân, mộ dung lâm gật đầu, huynh đệ hai người cũng không có chờ bao lâu, tư nguyệt liền đi đến, làm sao vậy? Mộ dung vũ trước hết hỏi, tư nguyệt cười nhìn mộ dung vũ, cái này thân mình. Đơn bạc thiếu niên, cảm giác cũng thật nhanh nhạy, nàng rõ ràng đã ở vào cửa trước liền điều chỉnh bị liễu vô ngàn phá hư tâm tình, vẫn là bị phát giác tới, không có gì, chính là nửa đường thượng gặp phải cái lương manh. Đang ở cấp tư nguyệt chăm chàm mộ dung lâm tay run lên. Bắn ra không ít, đem chén trà đưa cho tư nguyệt, chừng lớn đôi mắt hỏi, kia lưu anh không trường đôi mắt sao? Người không giáo vấn hắn. Đây là mộ dung vũ hỏi chuyện. Tư nguyệt kết quả, uống một ngụm lúc sau, buông. Này không phải đuổi thời gian sao? Chưa kịp giáo huấn ngươi chính là mộ dung vũ. Là, mộ dung vũ sửng suốt, gật đầu. Tấm tắc tư nguyệt bỏ thấp chặt lưỡi, lớn lên thật nhật à, trường nhạc hầu phủ chưa cho người cơm ăn sao? Nói đến trường nhạc hầu phủ bốn chữ gặp thời chờ là hoàn toàn không có che giấu đến chán ghét. Mộ dung lâm có chút bất đắc dĩ, mộ dung vũ tất chút nào không thèm để ý, ngược lại nghiêm túc mà trả lời, cho chỉ là dựt uống nhiều quá, cơm tự nhiên ăn đến liền ít. Đi! Quả nhiên cùng đại ca nói được giống nhau, hắn thật là chịu đủ rồi trong phủ những người đó một bộ người sống không lâu, thật đáng thương ánh mắt. Ta vừa mới đi trước phòng bếp, làm cho bọn họ làm chút thanh đạm, người nếm thử, nếu là thích, về sau ta có thể cho người cho ngươi đưa đi, đương nhiên, trừ bỏ này đúng là miễn phí, mặt khác đều là phải cho bạc. Cuối cùng một câu, Tư Nguyệt Cường đều nói. Vì cái gì? Mộ dung vũ cười hỏi. Tư Nguyệt chớp mắt, quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những lời này là rất có đạo lý. đi theo mỗi dung lầm lớn lên mỗi dung vũ thực rõ ràng không có trường nhạc hầu phủ những người đó trên người chán ghét đồ vật trường nhạc hầu phủ trừ bỏ mộ dung tiểu địa ngươi còn để ý ơ ngoài người khác chỉ sợ đều không bỏ ở trong mắt thân thể của ngươi có thể hảo ta tưởng các ngươi trường nhạc hầu phủ nhất định sẽ càng có ý tứ cái này lý do có tính không người quả nhiên bất an hảo tâm mỗi dung vũ trên mặt tươi cười cũng đi theo sáng lặng lên ta đầu óc Có bệnh mới có thể đối trường nhạc hầu phủ có hảo tâm. Tư Nguyệt không cách khí mà nói, chỉ chốc lát đồ ăn liền đi lên, mộ dung lâm nhìn mộ dung vũ so ngày thường ăn nhiều một ít, cảm kích mà nói, đại tỷ, về sau liền phiền toái ngươi. Trúc lòng thành, ngươi không phải phải cho bạc sao. Tư Nguyệt buông chiếc đũa, mộ dung tiểu đệ, hiện tại có thể nói nói đi, nhịn ngươi này giữa mày hậm hực, là cái dạng gì vấn đề lớn khó chủ tiểu đệ ngươi. là nam nhân liền không nên ấp a ấp úng giống bộ dáng gì mộ dung lâm cười cười đem sự tình nói một lần ta cho là sự tình gì đâu tư nguyệt cười nói đối với chúng ta này đó tiểu dân chúng tới nói phủ doãn chính là thiên đại quan được không kỳ thật ta cảm thấy cái này chức vị đối với ngươi mà nói là không thể tốt hơn làm quan còn không phải là vì dân làm chủ sao à, nghe tư nguyệt nói mộ dung lâm không biết nên nói cái gì tư nguyệt một cách cái bàn Phân khối sự tình không thể nói cho hắn, chính là, nghiêm túc mạnh nhìn mộ dung. Lâm nói, hoàng thượng cùng với nói là ở trang áp trường nhạc hầu phụ, càng có rất nhiều ở cảnh cáo, đây cũng là một loại biến tướng bảo hộ, ta có thể nói liền nhiều như vậy. Mộ dung vũ nhìn tư nguyệt đôi mắt lóe lóe Đại tỷ ngươi thật sự cho rằng phụ doãn là đại quan sao? Phải biết rằng ta như vậy chức vị cùng trường nhạc hầu, phụ công tử là thật không tương xứng. Mộ dung lâm mở miệng hỏi. Đương nhiên, Tư Nguyệt cười nói, bất quá, mộ dung tiểu đệ, phải làm hảo một cái vũ doãn nhưng không. Dễ dàng, ngươi nỗ lực lúc sau liền sẽ minh bạch, cái này vũ doãn tồn tại ý nghĩa. Mộ dung lâm gật đầu, ta đây đâu? Tư cô nương, ngươi cũng chỉ điểm chỉ điểm tại hạ a. Phòng môn đột nhiên bị mở ra, chán ghét thanh âm lại một lần vang lên, Tư Nguyệt nghen đầu, quả nhiên nhịn liệu vô ngàn hướng về phía nàng phất tay, hảo xảo a, Tư cô nương. Tư Nguyệt cười lạnh đều không nghĩ, liệu công tử, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ăn cơm mà, tới tiểu lầu còn không phải là vì ăn cơm sao? Gã sai vặt, bị lưu tại bên ngoài, liệu vô ngạn đi vào tới, đối với mỗi dung lâm cùng mỗi dung hạt mưa đầu, theo sau lo chính mình ngồi xuống. Tư Nguyệt nhìn đối phương vô lại dạng, thật sự rất muốn đem một bàn đồ ăn đều khấu hắn trên người, tựu lầu hẳn là còn có dãnh dư phòng đi. Mắt to chừng mắt liệu vô ngạn. Chỉ kém đem mau cuốc hai chữ nhưng ở tráng thường. Không có, nếu không ngươi đi hỏi. Liệu vô ngạn cười nói. Đại tỷ liễu vinh các ngươi đây là... Mộ dung lâm cười đến rất là ôn hòa, hy vọng có thể. Hóa giải hai người chi giang kiếm ưng ngạnh trương không khí. Từ Nguyệt Dương mắt liền đối thượng mộ dung vũ mang cười đôi mắt. Người này cũng thật thông minh, chỉ vào ra mặt dài liệu vô ngàn. Đối với mộ dung lâm nói, hắn chính là kia không trường đôi mắt lưu mạnh. Mộ dung vũ trong mắt ý cười càng đậm, mộ dung lâm còn lại là trực tiếp đem cầm kinh rời xuống đất, đã lâu mới phản ứng lại đây, nàng này đại tỷ chính là đã gả chồng, nhi tử đều có, vì thế, động tác nhanh chóng đứng dậy, làm được. Từ nguyệt cũng liễu vô ngạn trung gian, nỗ lực mà ngăn cách liễu vô ngạn tầm mắt, liễu huynh, đừng hồ nháo. Ta không có hồ nháo, chỉ là tưởng ước từ cô nương đi du hồ. Liễu vô ngạn buông chiếc đũa, thật nghiêm túc mà đối với mộ dung lâm nói. cũng bất quá là ngăn cản tư cô nương hai lần xe ngựa như thế nào liền biến thành lưu manh du hồ cái dấm lời kia vừa thốt ra từ nguyệt hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liệu vô ngạn bị tức giận đến lời thô tục đều tới mộ dung lâm lại cực kỳ tán đồng gật đầu liễu huynh đại tỷ đã là phụ nữ có chồng nhi tử điều chín tuổi ngươi như vậy sẽ bất tử nàng hắn nói lời này khi ngữ khí thành khẩn thái độ chân thành hoàn toàn có thể dùng tận tình khuyên bảo tới hình dung Chỉ hy vọng có thể khuyên phục liệu vô ngạn Chín tuổi nhi tử, mồ dung vũ đôi mắt lại lần nữa lóe lóe, trong nhà trước mặt hắn thoải mái thanh tân đồ ăn, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, đôi mắt ở ba người trung gian qua lại, khó trách đại ca chỉ là bản nhãn. Mà không phải trạng nguyên, hắn không nghĩ tới, liệu vô ngạn chỉ sợ đối tư nguyệt để bụng thời điểm liền đã nhận ra. Chín tuổi nhi tử, Mộ dung lão địa nhà ngươi đại tỷ hiện tại mới nhiều ít tuổi a Có 10 tuổi là có thể sinh hài tử sao? Liệu vô ngạn cười tủm tỉm mà nói. Mộ dung lâm lắc đầu, theo sau như là phát hiện khó lường sự tình giống nhau, đại tỷ. Liệu vô ngạn, đây là nhà của ta sự, cùng ngươi không quan hệ? Tư Nguyệt lạnh mặt nói. Lại sinh khí, hơn nữa, tư cô nương, công chúa. Ngày sinh ngày đó, ta hỏi qua có kinh nghiệm ma ma nga, ngươi cùng Dương Thiên Hà thật là phu thê sao? Vì cái gì người hiện tại vẫn là cái cô nương? Liễu vô ngạn cười nói lần này mộ dung vũ trong mắt chịu bỏ ý cười còn có kinh ngạc việc này hắn sự tuyệt đối không nghĩ tới mộ dung lâm nhìn chằm chằm tư nguyệt phát hiện nhà hắn đại tỷ mặt khác thật sự mực nước tựa mà nhìn đến bảo bối đê để đối với hắn vẫy tay cảm giác được sát ý hắn quyết đoán mà xả đến mộ dung vũ bên cạnh liệu vô ngạn ngươi tìm chết, nói xong nắm tay bay thẳng đến liệu vô ngạn huy qua đi Chỉ tiếc, tư nguyệt sở học hoàn toàn không đủ để đối phó liệu vô ngạn, bị đối phương dễ như trở bàn tay mà đoạt quá. Kế tiếp, mộ dung lâm huynh để hai người lại lần nữa kiến thức tư nguyệt hung hãn kia sắc bén chiêu thức, cho dù là không có nội công, cũng mang theo khí thế cường đại, nếu là thật bị gặp phải, chỉ sợ sẽ rất đau. Chỉ tiếc, cũng liệu vô ngạn trên lực quá lớn, hai người căn bản là kém vài cái gấp bật. Tư, cô nương, ta liền thích người cái dạng này. Liễu vô ngạn rủi tay bắt lấy tư nguyệt hướng về phía hắn đầu đa tới chân, cười đến thật không đứng đắn mà nói. Trải qua vài cái hiệp có chút thở hỗn hển, tư nguyệt đột nhiên sáng lạng cười, phải không? Trạng Nguyên Lan, Liễu công tử, ngươi xác định người hiện tại còn có thể đủ đem ta bắt lấy sao? Liễu vô ngạn trao mày, trên tay kính chậm rãi biến thiếu, cuối cùng không thể không buông ra, ngươi chừng nào thì hạ dược, từ ta cùng ngươi động thủ. Bắt đầu, sấn người bệnh muốn mạng người, tư nguyệt đối với liệu vô ngạn đầu mạnh mẽ một chân, mộ dung lâm cùng mộ dung vũ huynh để hai cái chân đại miệng nhịn liệu vô ngạn, thân thể như là chậm động tác giống nhau rốt cuộc, sau đó, phát ra đông, một tiếng, xem ra vẫn là bọn họ đại tỷ lợi hại. Này một chân đá đến, tư nguyệt toàn thân thoải mái, vừa mới hờn rỗi đều không có, bất quá, muốn nàng liền như vậy buông tha liệu vô ngạn, đó là không có khả năng, mang theo ý cười, xách lên một bên ấm. chà ở mộ dung lâm huynh để hai người kinh ngạc cảm thán dưới ánh mắt đem một hồ nhiệt nước sôi từ liệu vô ngạn đỉnh đầu rót đi xuống đừng lại trọc ta tiếp theo cũng sẽ không liền đơn giản như vậy nói xong ném xuống không ấm chà liền đi ra ngoài đi rồi hai bước mới nhớ tới phòng nội còn có hai người quay đầu lại giơ lên sáng lạng tươi cười hai vị mộ dung tiểu đệ các ngươi hôm nay cái gì đều không có thấy biết không mộ dung lâm huynh để hai người đồng thời gật đầu biết đến Đại tỷ, đồng thời mà nói, ngoan, về sao có việc liền tới tìm đại tỷ, không có việc gì cũng có thể. Tư Nguyệt nói xong, xoay người rời đi. Sau một lát, mộ dung vũ lôi kéo mộ dung lâm nghỉ ngơi cà, đi xem, hắn là sống không? Khẳng định là sống. Mộ dung lâm gật đầu nói, vừa muốn đứng dậy đi lên xem xét, hổng mê liễu vô ngạn đột nhiên mở to mắt, không chỉ là trên mặt mang theo tươi cười, chính là trong mắt đều là chậm rãi ý cười. người Trang Mỗi dung vũ cơ hộ là khẳng định mà nói, theo sau Nếu mày, ta đại tỷ không thích ngươi, ngươi lại thích cũng không có, ta khuyên ngươi đừng đánh nàng chủ ý. ta nhưng không tin ngươi là đơn thuần thích ta đại tỷ. Liễu vô ngàn không có trả lời, đứng dậy dùng nội lực không khô trên người nước trà, màu xám quần áo vệt trà đến không phải thật rõ ràng, trên người một cổ trà mùi hương cũng không như vậy làm người chán ghét, bất quá, cho dù đối phương là dùng chân bối. nhưng kia một chân thật đúng là không nhẹ ta trên mặt có phải hay không có dấu vết mộ dung lâm ngơ ngác gật đầu đỏ thật lớn một khối Ân, liệu vô ngạn nhìn lướt qua mộ dung vũ nhớ kỹ một câu người quá thông minh thường thường là sống không lâu người muốn làm gì mộ dung lâm cảnh giác mà nhìn liệu vô ngạn hôm nay liễu huynh cùng ngày thường nhận thức trên lệch thật lớn phía sau đem mộ dung vũ hồ ở sau người liệu công tử nhân khích lệ Sơ thông minh, ta nơi nào có thể cùng ngươi cùng so sánh, ngươi sợ dĩ làm bộ trúng dược, bất quá là muốn cho ta đại tỷ. Ngươi giận mà thôi, thật là hạo thủ đoạn. mỗi dung vũ không cam lòng yếu thế mà châm trọc nói, vô luận phía trước đại ca đem người này nói được nhiều lợi hại, nhiều hoàng mỹ, hắn đều không thích trước mắt người, hắn tâm tựa như hắn quần áo nhan sắc giống nhau, là màu xanh Tiểu đệ đệ đừng nghĩ quá nhiều, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. liễu vô ngạn cười nói xong đối mộ dung lâm chắp tay cáo từ tam đệ chúng ta cũng đi thôi mộ dung lâm cười nói lần sau nghĩ ra được ta lại bồi người ra tới ân mộ dung hạt mưa đầu huynh đệ hai người vừa mới đi ra tửu lầu đại môn liền có tiểu nhị chạy ra đem một cái hộp đồ ăn đưa cho bọn họ đây là đại tiểu thư phân phó tiểu nhân cấp hai cái công tử chuẩn bị trên xe ngựa mộ dung vũ đem hộp đồ ăn mở ra Cười nhìn bên trong là hắn cùng đại ca ăn nhiều nhiều nhất đồ ăn, cái này đại tị tựa hồ cũng không tồi. Hừ, liệu vô ngạn cũng không có lập tức rời đi, đi mặt sau giữa tay, ra tới khi vừa lúc thấy việc động tác đều khí thành. Như vậy, còn nhớ rõ cho người khác lưu đồ vật, như thế nào liền không cho hắn trừa chút, gã sai vật muốn khóc thật sự. Lúc này mới bao lâu, lời đồn đại cũng đã truyền khai, hắn có thể tưởng tượng, phụ thừa tương sẽ nhắc lên như thế nào gió lốc. Quả nhiên là trang sao. Liệu vô ngạn, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn không có trở lại ra các phủ? Tư Nguyệt liền thu được lưu tại tử lầu hắc y vệ đưa tới tin tức, giữa mày có chút ngân trọng, có thứ gì là đáng giá liệu vô ngạn liền thanh danh? Đều không cần. Tư Nguyệt trở lại ra các phủ, cũng không có dấu diếm ở bên ngoài phát sinh sự tình, Dương Thiên Hà tin tưởng là một chuyện, nàng nói hay không lại là một khác sự kiện, huống hồ ở nàng xem ra chuyện này quỷ dị thật sự. Tuy rằng đối với chính mình dáng người, diện mạo nàng là vừa lòng, nhưng từ vào kinh lúc sau, tơ nguyệt liền minh bạch, nàng cùng đương thời lưu hành mỹ nhân kém đến quá xa, cho nên, liệu vô ngạn nếu không chính là đầu óc hư rớt, hoặc là chính là dụng tâm kín đáo. Cựu cựu Dương Thiên Hà, các ngươi nói đến cùng là chuyện như thế nào? Tơ nguyệt không suy nghĩ cẩn thận, vì thế hỏi Dương Thiên Hà cùng ra các thanh lăng. Ra cách thanh lăng nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà. Phát hiện sắc mặt của hắn cũng không có không thích hợp, mới nhíu mày mở miệng, ra các ra cùng liễu ra chi gian thù hận, có tư nhân nguyên nhân, cũng có công sự thượng nguyên nhân, phía trước ta như thế nào liền không phát hiện liễu vô ngạn cái này không đáng tin cậy. Tư Nguyệt, Thanh Danh, Dương Thiên Hà thập phần lo lắng mà nói, việc này ảnh hưởng chỉ sợ rất đại. Tư Nguyệt gật đầu, nghĩ liễu vô ngạn hành vi hỏa khí liền không ngừng hướng lên trên mạo, nàng liền chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Không có việc gì, cùng lắm thì mấy ngày này ta thiếu ra cửa, lại nói, có cửu cửu ở phía sau cùng ta chống, ai dám nháo sự. Cha các thanh lăng gật đầu, đến nỗi đồn đại vớ vẫn sao, tư nguyệt không sao cả nhún nhún vai, chỉ cần Dương Thiên Hà ngươi. Không thèm để ý liền không có việc gì, ân, Dương Thiên Hà đi theo gật đầu, khi tư nguyệt về sau cách cái kia liễu vô ngạn xa một chút, nói xong lúc sau mới phát giác không thích hợp. Có chút sợ Tư Nguyệt hiểu lầm, lại sợ Tư Nguyệt phát hiện tâm tư của hắn. Ta, ta, nói lấp hơn nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn Dương Thiền Hà, thiết liền hắn về điểm này tâm tư, nàng lại không phải người mù, như thế nào sẽ nhìn không ra tới, yên tâm, ta khẳng định. Sẽ cách khá xa xa. Bất quá, trên mặt vẫn là thực trình trọng chuyện lạ mà nói. Bên này, Dương Thiền Tứ sợ cư trú trong viện. Tuy rằng là ăn ngon uống tốt, nhưng từ tôi tuyết đánh vào cửa lúc sau, bọn họ liền không có qua cái một ngày thanh tịnh nhật tử, nữ nhân này lại một lần đổi mới bọn họ nhận chi, so với thư nguyệt còn có không nói đạo lý, không biết xấu hổ. Tân hôn ngày đầu tiên, bọn họ toàn ra chờ đôi phương rời giường kính trà, kết quả này nhất đẳng liền chờ đến mặt trời lên cao không. Phải không có đi thúc dục quá, nhưng đứng ở tân phòng cửa hai cái cường trắng ma ma làm cho bọn họ lùi bước. Chờ đến rốt cuộc tỉnh lại sau, trực tiếp coi như bọn họ không tồn tại, giữa mặt ăn cơm tất cả đều ở trong phòng thu phục, chờ nhìn đến tân tức phụ khi, xinh đẹp là xinh đẹp nhưng đối với ngạn một buổi sáng khí người, thật đúng là không ai có tâm tư thưởng thức. Chú thì sổ mặt đang muốn nói chuyện khi, hai cái thì vệ trung một cái rác tới một con ngựa, bọn họ tân con dâu liền như vậy, nhảy đến trên lưng ngựa, rơi ngựa vung, chờ lại lần nữa bừng tỉnh khi, người đã biến mất. cách gần nhất chu thị cùng tiểu chu thị sợ tới mức té ngã trên mặt đất dương mắt là những cái đó nha hoàng bà tử không hề có che giấu cười nhạo từ nay về sau không nói tân con dâu không đưa bọn họ để vào mắt không đem dương thiên tứ để vào mắt có đôi khi chu thị thật sự là khí cực một câu làm dương thiên tứ hưu nạn nói ra tới tốt tuyết oánh chỉ là nâng đỡ những mày cười đến vẻ mặt sáng lạng mà nói trừ phi ngươi nhi tử không nghĩ ở kinh thành lăn lộn Nếu không, tưởng hư bổn cô nương, người xê nói mộng đi. Chỉ cần này một câu, khiến cho Chu thị không biết nên như thế nào ứng đối, làm lão ngũ từ bỏ hiện tại đoạt được, đừng nói lão ngũ không muốn, chính là nàng cũng không muốn. Nếu chỉ có Tô Tuyết ánh một người còn hảo, những nàng mang đến những cái đó hạ nhân một đám đều mắt cao hơn đỉnh, nhìn bọn họ ánh mắt giống như là nhìn trên mặt đất con kiến giống nhau, làm cho bọn họ như thế nào? Có thể có hảo tâm tình. Nhất quan trọng là, lão tứ phía trước nói thế nhưng là thật sự, hàng xóm trụ đều không phải cái gì đại quan, thuộc về kinh thành quan viên trung trung hạ lâu, những người này áo cơm không thiếu, tin tức linh thông, đang nghe đến cách bắt nhân ra thế nhưng cưới kinh thành để nhất ác bá nữ, khinh bị ánh mắt, vũ nhục tính ngôn ngữ, thời gian một lâu làm cho bọn họ cũng không dám ra cửa. Lại một lần, dương xong các đám người minh bạch nơi này cùng trong thôn người có tương, đồng chỗ, cũng có không giống nhau địa phương. Tưởng đồng chỗ đó là đồng dạng lắm mồm, đồng dạng nhất không lưu tình, chỉ là các nàng nói chuyện cùng trong thôn thôn phụ không giống nhau chính là, các nàng mắng chửi người khi cũng không mang chữ thô tục, cũng không lớn thanh ầm ĩ, càng thêm sẽ không động thủ, bất quá lại càng làm cho bọn họ chịu không nổi. Ai, nghĩ cái kia con dâu, ngồi ở trong viện bậc thang dương xong các nhìn lên không trung, lại một lần thở dài, đối với trải qua hạ nhân, đầu tới khinh bị ánh mắt, hắn đã chết lặng. Vì tiền đồ, vì khoan giữa môn mi, thật là ủy khuất lão ngủ. Cha, cha, Dương Thiên Sơn Tam huynh để sắc mặt xanh mét mà đi vào tới, nghĩ ở trên đường nghe được tin tức, bọn họ thậm chí tại hoài nghi, này một chuyến tới kinh thành thật là chính xác sao? Thấy ngồi ở bậc thang xoạch xoạch hút thuốc Dương Song Cát, huynh đệ là người nội trực tiếp ở đế hai cái bậc thang ngồi xuống. Chuyện gì? Bên ngoài người lại nói cái gì? Dương Song Cát đâng một chút. mí mắt nhìn dương thiên sơn buồn bã yểu siêu hỏi xong tiếp theo trừ thuốc lá sợi, phản phất như vậy trong lòng liền sẽ không đổ đến như vậy khó chịu giống nhau cha ra đại sự dương thiên sơn mở miệng nói hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở truyền kim khoa trạng nguyên lang liễu tương công tử liệu vô ngạn thích thủ trưởng nguyệt sự tình cái gì dương song các tẩu thuốc rơi trên mặt đất cái gì dương thiên lệ múc nước thao đồng liên quan một chậu nước bởi vì nàng buông tay mà lăn xuống trên mặt đất ước dày mặc cùng váy biên đều không có phát giác vội vã mà đi tới sắc mặt nôn nóng hỏi đại ca ngươi nói cái gì này dọc theo đường đi người đều ở giảng liệu vô ngạn không mạng sinh mệnh nguy hiểm phấn thân ngăn lại ra cát ra xe ngựa chỉ vì ước tứ đệ muội đi du hồ này xem như sự tình gì trong nhà đã có một cái không biết xấu hổ ngủ đệ muội tứ đệ muội như thế nào liền không thể ngừng nghĩ một chút chuyện này không có khả năng ta không tin Dương thiên lệ Hướng về phía dương thiên sơn hét lớn, mọi người lúc này mới phát chát nàng thất thường, phụ tử bốn người ngẩng đầu, liền thấy dương thiên lệ kia càng thêm thanh tú khả nhân trên mặt, hai mắt đã đỏ bừng, liệu công tử sao có thể sẽ thích thường một cái phụ nữ có chồng, nhất định là tứ tẩu câu dẫn hắn, nhất định đúng vậy, tứ tẩu nhất quán là phi thường lợi hại. Nghĩ trước đó vài ngày đi theo vài vị tẩu tử đi xem trạng nguyên, lan vượt mã dạo phố, nàng là liếc mắt một cái đã bị lập tức người cấp. Hấp dẫn, như vậy phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ như thiên nhân, nhàn nhạt mỉm cười giống nhất ấm áp xuân phong thổi vào nàng trong lòng, kia hẹp dài đơn vượng nhãn hướng tới cách nàng bên này quét tới thời điểm, nàng cả người đều cứng lại rồi, bốn phía ôn ào chậm rãi biến mất, nàng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, mà hắn cũng đồng dạng như thế, cái gì thanh âm đều không có, chỉ có một lòng bùm bùm thẳng nhảy thanh âm, đợi cho ở cũng nhìn không thấy hắn thân ảnh khi nàng có cảm thấy buồn bã mất. mà hắn là thừa tướng ra công tử cho dù hiện tại ngộ ca làm quan bọn họ thân phận vẫn là có cách biệt một trời nhưng đã bị lay động tâm nơi nào là nạn có thể khống chế kế tiếp nhập tử nàng cơ hồ đều ở mộng đẹp cùng ác mộng trung tỉnh lại nhưng hiện tại nàng nghe được cái gì liệu công tử thích ai nàng đều có thể tiếp thu nhưng vì cái gì là tư nguyệt kia nữ nhân có cái gì hảo, không nàng ôn nhô không nàng đẹp tiểu muội dương thiên sơn nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo dương thiên lệ ngươi không sao chứ như thế nào không có việc gì này không phải có người xuân tâm nhộn nhạo coi trọng trạng nguyên lan tô tuyết oánh thanh âm cũng không khó nghe rất là thanh thúy chỉ là nàng lại cứ phải dùng kia rất là quỷ dị quái giọng có phải hay không ạ tiểu muội thân mật hỏi dương thiên lệ trong lòng vui mừng mấy ngày này nàng nhịn xuống trong lòng ghê tởm đón ý nói hồ ngũ tẩu cuối cùng là có hồi báo ngũ tẩu ta không biết ngươi đang nói cái gì cô nương này rõ. Giàng đã biểu hiện như vậy rõ ràng, hiện giờ bị hỏi, nhưng thật ra bưng lên cô nương ra thẹn thùng tới. Nàng như vậy rõ ràng biểu hiện, dương ra bốn cái nam nhân nơi nào còn không rõ. Nếu người không nghĩ nói, vậy quên đi, tôi tuyết oánh như của tươi cười sáng lạng mà nói. Nàng tuy rằng ở kinh thành Mỹ nhân bài không thượng hào, nhưng lại là dương ra người gặp qua xinh đẹp nhất, chỉ là bọn họ thường xuyên ở như vậy, như vậy xinh đẹp cô nương, như thế nào liền sẽ làm ra như vậy không biết liêm. Sĩ sự tình tới đâu? Tô Tuyết Oánh nói xong, xoay người muốn đi, Dương Thiên Lệ vội vàng mở miệng kêu lên, ngũ tẩu. Chỉ là, mãn hàng chờ đợi, cho rằng ngũ tẩu sẽ có biện pháp Dương Thiên Lệ, cũng không có thế Tô Tuyết Oánh cùng với nàng nha hoàng trong mắt nồng đậm khinh bị. Làm sao vậy? Người không phải nói người không thích liệu vô ngàn sao? Tô Tuyết Oánh quay đầu lại, cười hỏi, thích như thế nào sẽ không thích? Dương Thiên Lệ vội vàng gật đầu. Cũng là, tổ tuyết oánh đi theo gật đầu. Này trong kinh thành chưa xuất giá cô nương ai có thể không đối liệu vô ngạn động tâm, kinh thành bốn thiếu xếp hạng đệ nhất nhân vật có cái hoàng quý phi thân cô cô, ngay cả hoàng thượng đối hắn đều rất là yêu thích, nhân vật như vậy tiểu cô người thích cũng thật bình thường. Nghe tổ tuyết oánh nói, dương thiên lệ đôi mắt là càng ngày càng sáng, vội vàng gật đầu. Chỉ là, tiểu cô, không phải ta nói ngươi. Phiền toái ngươi cũng chiếu chiếu gương cẩn thận mà nhìn một cái ngươi này phớ tôn. Vinh, tấm tắc liệu công tử là người có thể thiếu tưởng sao? Tú tuyết oánh chuyện đột nhiên vừa chuyển, tươi cười đi theo biến lãnh. Chính là, thật không nghĩ tới lục tiểu thư thế nhưng là như thế không biết xấu hổ nhân vật. Tú tuyết oánh bên người nha hoàng tiếp nhận nàng lời nói, thái độ khinh thường mà nói, cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, liền ngươi, đương liệu công tử giữa chân tỳ đều không xứng. Như thế nào có thể làm nàng kia một đôi tay đi chạm vào liệu công tử chân? Một cái khác nha hoàng không tán đồng mà nói, nàng có như vậy tâm tư cũng đã làm bẩn thần tiên liệu công tử, nàng nếu muốn tiến phụ thừa tướng, nhiều nhất cũng luyện xứng cấp liệu công tử đổi dạ hương mà thôi. Dương thiên lễ nguyên bản vui sướng tâm tình lập tức ngã xuống xuống dưới, bị rơi dập nát, trên mặt tư cười còn không có rút đi, đã bị trắng bạch cấp thay thế được, ngủ tậu, vì cái gì muốn nói như vậy? Nhắc nhở ngươi một câu. Người nộp phải có tự mình hiểu lấy, nếu không, ở cái này. Kinh thành, sẽ bị chết thực mau đến Nga. thuốc Tuyết Bánh cười tủm tỉm mà nói. Ngủ đệm muội, ngươi đừng quá quá phận. Dương Thiên Sơn tuy rằng cũng cảm thấy tiểu mùi thích liệu vô ngạn việc này một chút, cũng không đáng tin cậy. Chính là, đều là người một nhà, hà tất đem nói đến như vậy khó nghe đâu. Khó ừ. nghe sao? Nhưng ta nói chính là sự thật. Ta tuy rằng hành vi phóng đẳng, nhưng ta ít nhất quan minh lỗi lạc. Tốt tuyết oánh căn bản liền không có đem thoạt nhìn rất có ý nghiêm dương thiên, sờn để vào mắt, không nghĩ có một số người nội lực rõ ràng liền cùng phát xuân mẫu miêu giống nhau, còn làm ra một bộ ta là hảo cô nương bộ dáng tới, này cũng làm có tưởng lập đền thờ kỹ nữ có cái gì khác biệt. Đối với chưa xuất giá cô nương, dương thiên lệ khi nào từng bị như thế nhục nhã quá, người, người, tức giận đến cả ngươi lời nói đều nói không nên lời. Dương thiên lệ, ta rõ ràng nói cho ngươi đi. Tối tuyết oánh phản phất cảm thấy như vậy còn chưa đủ ý tứ giống nhau, tiên. Lên một bước, câu ra một mặt rất là ác liệt tươi cười ra tới, ta biết ngươi rất có giả tâm, nhưng sự thật xác thật giống ngươi như vậy xuất thân người, như vậy dung mạo, nhiều nhất là có thể cấp cùng dương thiền tứ, cái khi kẻ bất lực một cái phẩm cấp quan viên làm tiểu, liệu vô ngạn, ngươi đừng làm mộng tưởng hảo huyền. Nói xong, cũng mặc kệ dương ra người là cái dạng gì biểu tình, phớt tay áo đi nhanh rời đi. đi rồi hai bước ngừng lại đúng rồi các ngươi trong miệng tư nguyệt cũng chính là ta tứ tẩu không giống nhau vô luận các ngươi nghĩ như thế nào ta phải nhắc nhở các ngươi một câu liền tính muốn đi ra các phủ cũng đừng la lối khóc lóc bọn họ phủ để tấm biển là thiên hoàng ban tặng ở nơi đó nháo sự các ngươi liền chờ rơi đầu đi tô tuyết oánh là rời đi chính là nàng lưu lại nói lại làm dương ra người có chút phát ngốc dương thiên lệ là trực tiếp liền nằm liệt ngồi dưới đất tại sao lại như vậy từ gặp qua một mặt liễu công tử sau nàng một lòng tất cả tại hắn trên người nàng thậm chí nguyện ý vứt bỏ phía trước ý tưởng đi cấp liễu công tử làm thiếp chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau dương xong các đám người lại một lần cảm giác được chính mình nhỏ bé trầm mặt hồi lâu thôi việc này chờ lão ngủ trở về rồi nói sau đứng dậy nhìn như cũ ngồi dưới đất dương thiên lệ thiên lệ a cái kia liễu công tử ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng Quá trước thời gian, ta làm ngươi ngủ ca cho ngươi tìm một cái phú hộ, người gả qua đi hảo hảo sinh hoạt đi. Tuy rằng trong kinh thành cô nương vẫn lớn so với bọn hắn nông thôn gả đến vãng, những ở dương song các trong mắt dương thiên lệ đã xem như gái lỡ thì, việc này tuyệt đối không thể lại kéo, nàng gả cho lúc sau, thiên Thịnh cũng nên đi tức phụ. Cha, dương thiên lệ quay đầu lại. Hồng hốc bắt nhịn dương song các hai tay nắm chặt quần áo, muốn nàng như vậy từ bỏ, nàng như thế nào có thể cam tâm, đây chính là quan hệ đến nàng cả đời hạnh phúc sự tình. Trường nhạc hầu phủ, hiên viên ngọc đám. Người nghe được tin tức so dương ra người sớm hơn, nàng cùng mộ dung hạo nhiên đều có chút không thể tin được, sao có thể, từ nguyệt chính là phụ nữ có chồng. Mộ dung lỗi lạc nghĩ đến một loại khả năng, thần sắc so giật mình hiên viên cùng mộ dung hạo nhiên còn có cổ quái, chẳng lẽ nói. ngần ấy năm, liệu vô ngạn luyện cái thông phòng nha đầu đều không có, là bởi vì hắn thích phụ nữ có chồng. Không đúng, nói tới đây, mộ dung lỗi lạc dùng sức mạnh lắc đầu, không đúng, nếu là thích phụ nữ có. Chồng nói, trong kinh thành xinh đẹp phụ nữ có chồng nhiều lắm đâu, như thế nào cố tình luyện coi trọng tư nguyệt, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn càng thêm cổ quái, chẳng lẽ hắn thích béo cô nương. Đừng nói bậy. Hiên viên ngọc nhẹ giọng trách cứ nói. Hứa tự phỉ sắc mặt rất là không tốt, lại là tư nguyệt, giống như từ tư nguyệt sau khi xuất hiện, các nàng mẹ con ba người liền bắt đầu xui xẻo, chẳng lẽ đây là gia các tỉnh vân trả thù, nhưng chỉ yên đã như vậy thảm còn bất quá sao? Sao? Nghĩ đến hôm nay ở phương hoa trong cung quý phi tỷ tỷ cùng nặng theo như lời nói, lại nghĩ chỉ lan tâm tâm niệm niệm đều là liệu vô ngạn tâm liền vừa kéo chiều đau, làm sao bây giờ? Nương, chỉ lan việc hôn nhân. Hiên viên Ngọc Nghĩa hôm nay Hoàng thượng lãnh khốc nói, nàng do dự, trần chờ, thật sự không dám kêu toàn bộ trường nhạc hầu phủ tơi đánh đô, từ bỏ liệu vô ngạn, khác tìm chọn người thích hợp. Hảo, hứa, tuyệt vĩ là tuyệt không giống mộ dung chỉ lan làm tiểu nhẫn, trầm mặt một chút mở miệng nói, ta không cần. Mộ dung chỉ lan khóc lóc chạy vào, nguyên bản nghe việc này nàng là không tin. Bất quá, hạ nhân nói được sinh động như thật, có bài bản hẳn hoi, nàng tâm liền từng đợt đau, vốn định tới tìm nương cùng tổ mộ nghĩ biện pháp, nơi nào nghĩ đến sẽ nghe được lời như vậy. Bổ nhào vào hứa tuyết phỉ trong lòng ngực, khóc lóc nói, nương, ta không cần, ta không cần gả cho người khác. Chỉ là người nghe nương nói, nhìn nữ nhi khóc đến như vậy thương tâm, hứa tuyết, phỉ như thế nào không khổ sở, vội an ủi mà nói. Nương nhất định sẽ cho ngươi tìm càng tốt, nói vậy ngươi cũng là nghe được đồn đại, xem ra kia liệu vô ngạn cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy hảo, hiện giờ vừa mới mới vừa vào sĩ đuôi cáo liền lộ ra tới. Ta không tin, nương, những cái đó đồn đại ta một chữ đều không tin, liệu công tử sao có thể sẽ coi trọng tư nguyệt, nhất định là tư nguyệt câu dẫn hắn, khẳng định đúng vậy, cho dù là mỗi dung chỉ lan trong lòng ái nam tử thiên hướng. Nữ nhân khác khi các nàng quái nhất định không phải ưu yếm nam nhân, mà là nữ nhân khác, cái gì cũng không biết liền không cần nói hưu nói vượng, mộ dung lâm đưa mộ dung vụ trở lại sân, nghĩ nhà mình mỗi muội khả năng sẽ bởi vì chuyện này mà thương tâm, cho nên mới chạy tới, nơi nào giống sẽ nghe được lời như vậy, chỉ là ngươi nhìn xem người hiện tại giống bộ dáng gì, luôn mồm đều là liệu vô ngàn, tâm tâm niệm niệm đều là phải gả cho hắn, vậy ngươi có hay không hỏi qua hắn ý tưởng? Đại! Ca, ta là người muội muội mộ dung chỉ lan từ hứa thì trong lòng ngực ra tới bất mãn mà hướng về phía mộ dung lâm quát ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta lâm nhi hứa thì trong mắt cũng có nhàn nhạt trạch cứ, nữa ta cũng liệu vô ngạn tuy rằng không thể nói giao tình có bao nhiêu sâu, liệu vô ngạn chướng mắt muội muội muội muội ngươi cũng không xứng với hắn mộ dung lâm nói lời này là muốn cho mộ dung chỉ lan hết hy vọng tạm để câu kia liệu vô ngạn không đơn giản nói làm hắn không thể không đem tâm tư nhắc tới tới còn có cùng liệu ra liên hôn chúng ta trường nhạc hậu phụ sẽ bị chết càng mau thiên viên ngọc trong lòng chấn động lâm nhi người có phải hay không nhìn ra cái gì tới tổ mẫu người trong lòng nhất minh bạch không phải sao mộ dung lâm cũng không có chính diện trả lời mà là ngón trỏ chiều thượng chỉ chỉ hắn sẽ không cho phép ta mặc kệ dù sao ta chính là phải gả cho liễu vô ngạn bằng không ta liền cả đời không gả mộ dung chỉ lang nhìn Bởi vì đại ca một câu mà trong nhà tất cả mọi người trầm mặt lên, rất sợ chính mình chuyện tốt sẽ bị trộn lẫn, nhìn chằm chầm mộ dung lâm nhìn một hồi lâu mới phận nộ mà nói, đại ca, người không phải là bởi vì muốn giúp Tư Nguyệt mới nói như vậy đi, bởi vì Tư Nguyệt muốn câu dẫn liễu công tử. Ta mới là mùi mùi của người người như thế nào có thể giúp đỡ người ngoài. Cuối cùng này một câu cơ hội là hướng về phía mộ dung lâm giống ra tới. Nhìn nhân tức giận mà đầy mặt đỏ bừng mộ dung chỉ lan. Nghe nàng giống ra tới nói, mộ dung lâm cảm thấy chán đau thật sự, giờ khắc này, hắn là thật sự tưởng mổ ra đối phương đầu óc, nhìn xem bên trong đến đều là cái gì, mộ dung chỉ lan, người dùng dùng người ốc heo ngẫm lại, đại tỷ sẽ đỉnh phụ nữ có chồng tên tuổi đi câu dẫn liệu vô ngàn sao. người cho rằng ai đều cùng người giống nhau sửng à? Đại tỷ, người kêu nàng đại tỷ, kêu đến cũng thật thân thiết à? Mộ dung chỉ lan thanh âm sắc nhọn lên. hứa tiếc vì cũng có chút không thể tưởng tượng mà nói lâm nhi chỉ lan mới là muội muội của người tư nguyệt nàng trung quy là người ngoài người lại không phải không biết người muội muội trong lòng niệm chính là ai tư nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì nữ nhi bị hủy không nói nhi tử nàng cũng muốn mượn sức qua đi sao nương mộ dung lâm trực tiếp xem nhẹ mộ dung chỉ lan người nói đến chạy đi đâu nàng trung quy là cha cốt nhục ta kêu nàng một tiếng đại tỷ cũng không sai Mộ dung hạo nhiên tuy rằng chán ghét tư nguyệt, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản chính mình nhi tử cùng tư nguyệt kết giao, hắn không có gì bản lĩnh, lại biết nhi tử so với chính mình càng xuất sắc. Còn có, chỉ Lan người nghe rõ là liệu vô ngạn cái kia vô lại quấn lên đại tỷ, đừng đang nói đại tỷ câu dẫn nàng lời nói, ta cùng tam để hôm nay tận mắt nhìn thấy. Mộ dung lâm thập phần khẳng định mà nói. Này, sao có thể? Mộ dung chỉ Lan vẫn là không muốn tin tưởng. Hứa tuyết phỉ trọng điểm hoàn toàn cùng Mộ dung chỉ lan không đồng nhắc mắt ngươi cùng mộ. Dung vũ ra cửa là đi gặp tư nguyệt. Ơn, Mộ dung lâm gật đầu. Ta không chuẩn. Luôn luôn ôn nhu hứa tuyết phỉ đột nhiên hét lên, tuyệt mỹ trên mặt bởi vì điên cùng mà trở nên dữ tợn. Như vậy đại thanh âm, sợ tới mức trong phòng nhân tâm đều đi theo nhảy dựng, vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Rõ ràng là nàng thắng ra các tỉnh vân, rõ ràng là nàng thắng. Không, nàng sẽ không thua, liền tính kia nữ nhân là tư nguyệt loại, nàng cũng sẽ không thua, tiến lên một bước, hung tợn mà. Chờ mộ dung lâm, lâm nhi, người nếu còn nhận ta cái này nương, liền không cần lại cùng tư nguyệt lui tới. Nương, mộ dung lâm hiển nhiên là không nghĩ đáp ứng nàng lời nói. người đáp ứng ta, hứa tuyết phỉ thanh âm lại một lần cất cao, vọt tới mộ dung lâm trước mặt, người sẽ ở cùng tư nguyệt lui tới, ta không chuẩn ngươi lại kêu nàng đại tỷ không chuẩn kêu. Thuyết phỉ. Như vậy hứa Thuyết phỉ làm hiên viên ngọc cùng mỗi dung hảo nhân đều xa lạ vô cùng, nhìn nàng như thế đến bức bách mộ. Dung lâm, không khỏi nhíu mày, đồng thời sinh ra quát. Hứa Thuyết phỉ khôi phục trước lý trí, thất vọng mà nhìn mỗi dung lâm, ngươi không muốn sao? Tính nương cầu ngươi, được chưa? Nương sẽ không hại người. khi tư nguyệt tiếp cận ngươi khẳng định là không có hảo ý, nàng sẽ hại người. Mỗi dung lâm lắc đầu, nương, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Nghĩ tam để câu kia đại tỷ là cực hảo, tháng trong lòng luyện rất là tán đồng. Lâm nhi, đừng động ngươi nương, nàng hiện tại còn sống ở 20 năm. Trước đâu? Thiên viên ngọc phản ứng mau, si ngốc ai, này lại oán được ai đâu, yên tâm, chỉ Lan hôn sự ta sẽ khác làm tính toán. Tổ mẫu, mộ dung chỉ Lan có chút tuyệt vọng. Nương, nếu chỉ Lan như vậy thích liệu vô ngàn, hứa tuyết phỉ lại đột nhiên thay đổi thái độ, cười nói, ta có biện pháp tác hợp bọn họ. Thuyết phỉ, ngươi đừng hồ nháo. Hiên viên ngọc nhíu mày. Nữ, thật vậy chẳng? Mỗi dung chỉ lan vẽ mặt kỳ vọng mà nhìn hứa thuyết phỉ. Yên tâm đi, nương nhất định sẽ làm ngươi như. Nguyện. Hứa thuyết phỉ cười đến rất là ôn nhù. Hừ, ta có thể từ ngươi trong tay cướp đi ngươi nam nhân, nữ nhi của ta cũng nhất định có thể. Liệu vô ngạn liến thượng phụ nữ có chồng, vẫn là kinh thành đại danh đỉnh đỉnh ác nữ, tin tức này trấn kinh rồi rất nhiều người. Tỉ như ở ngựa thư phòng phê duyệt tấu chân hiên viên hoàng, trực tiếp viết hỏng rồi một chữ, nghiêng đầu nhìn sợ ngay người diệp công công, chẩm không nghe lầm đi. Hoàng thượng, diệp công công trần chờ một chút, có thể là lời đồn, nô tài này liền làm người lại đi tìm hiểu. Nói xong liền đi ra ngoài, thiếu chút nửa chân phải dẫm đến chân trái. Khù khụ đang ở ngựa hoa viên nội cùng hiên viên hoàng một chúng phía tầng uống trà thái hậu, trực tiếp bị sặc. bình tĩnh trở lại lúc sau ánh mắt cổ quái mà nhìn liễu hoàng quý phi nhàn nhạt mà nói nói cho đại gia cùng nhau nghe một chút đi thái hậu được đến tin tức đã là hiên viên hoàng làm người tìm hiểu qua đi nhất tiếp cận chân thật liễu vô ngạn đùa rợn phụ nữ có chồng tao ác nữ phá trà đòn hiểm liễu hoàng quý phi vừa nghe lời này cả người đều có chút hỗn độn sao có thể hiên viên ly hiên viên lạc hiên viên thân ba vị vương gia tin tức cũng rất nhanh Bất quá, nhiều ít đều đã xảy ra điểm tiểu ngoài ý muốn, theo sau lấy nam nhân ánh mắt đi sang tư nguyệt, lắc đầu, bọn họ thật đúng là không thấy ra tới tư nguyệt, có cái gì mị lực có thể làm cho bọn họ coi trọng, chẳng lẽ liễu công tử ánh mắt phá lệ độc đáo? bị mọi người nhắc mãi liễu công tử liễu vô ngạn tiếng vũ thừa tướng, đã bị bọn hạ nhân trốn trốn tránh tránh lại lộ ra cổ quái ánh mắt nhìn trăm chú, hắn bên người gã sai vặt trong lòng khóc đến lợi hại hơn. Xong rồi, xem ra lão ra cùng phu nhân đều đã biết. Mới vừa đi tiến chính đường, liệu phu nhân liền đón đi lên, nhi tử, người nói cho ta, những cái đó lời đồn không phải thật sự. Có phải hay không? Người sao có thể sẽ thích tư nguyệt cái loại này thô bỉ nông phụ? Nói lời này khi, một đôi mắt đẹp còn không ngừng mà cấp liễu vô. Ngạn đưa mắt ra hiệu. liễu vô ngạn tươi cười đầy mặt, mà nhìn ngồi ở chủ vị lên mặt sắc âm trầm liễu thiếu phàm gợi lên khóe miệng. Tầm mắt cùng đối phương tương chạm vào, nương, là thật sự. À, liệu phu nhân sở hữu nói đang nghe đến liệu vô ngạn nói này bốn chữ lúc sau, bị nghẹn họng, từ lúc bắt đầu nàng căn bản liền không tin những cái đó lời đồn đại, nhưng hiện thực quá vô tình, ngốc lăn sau một lát, chớp chớp mắt, xả ra cứng đợi tư cười, nhi tử, ngươi nhất định là ở cùng nương nói. Giỡn, có phải hay không? Ha hả Không phải, liệu vô ngạn như là cái lâm vào lưỡi tình Trung siê tâm nam tử giống nhau. Hoàn toàn không bận tâm nàng nương kia viên yếu ớt từ mẫu chi tâm, một lần tiếp theo một lần mà đã kết đối phương. Liễu phu nhân ngẩng đầu nhịn gần ngay trước mắt nhi tử, vì cái gì gần chỉ là một ngày thời gian, nàng liền cảm thấy đối phương xa lạ đến đáng sợ, nàng là phụ nữ có chồng. Không cam lòng đến lại một lần nhắc nhở nói, ta biết, liệu vô ngạn gật đầu, Liễu phu. nhân bại lui nhưng trong lòng lại nghĩ nhi tử thanh danh tuyệt đối không thể bị một cái phụ nữ có chồng các bại hoại ca người sao lại có thể liễu vô ưu bất mãn mà nói người như vậy chỉ lan muội muội đến nhiều ít thâm à liễu vô ngạn đi lên trước nhìn như cũ hắc mặt đến liễu thiếu phàm nàng thương không thương tâm cùng ta có cái gì quan hệ vẫn là nói người lo lắng bởi vậy liền không có biện pháp gã cho mộ dung lâm Tâm tư bị không lưu tình chút nào mà trọc thủng, liệu vô ưu đỏ mặt, dậm chân ca, người ở nói bậy bạ gì đó, có phải hay không nói bậy người trong lòng hiểu rõ. Liệu vô ngạn cười nói, tầm mắt như cũ không có rời đi liệu tiếu phàm người nếu là phủ nhận, ta ngày mai luyện nói cho mộ rung lâm. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, liệu vô ưu xấu hổ đến mặt đều đỏ bừng, nói xong lời này mới nghĩ không đúng à? lại bị ca cấp mang oai chúng ta đang nói tư nguyệt sự tình người như thế nào sẽ coi trọng cái kia ác phụ bởi vì nàng đủ độc đáo à liệu vô ngạn thảo tâm tình mà giải thích nói liệu vô ưu còn tưởng lại nói chút gì đó đã có thể lại lúc này liệu thiếu phàm đột nhiên đứng dậy cùng ta đi thư phòng thảo liệu vô ngạn gật đầu biểu tình cùng vào cửa khi không có gì hai dạng như cũ cười đến tự tại Hoàn toàn không có nhìn đến liệu thiếu phàm đã ở lửa giận bùng nổ bên cạnh. Thư phòng nội, đông đảo thư tịch so với bên ngoài thư phổ chỉ có hơn chứ không kém, chạm vào, liệu thiếu phàm phân phó không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần lúc sau. Rất là mạnh mẽ mà đóng cửa lại, một cái bước xa vọt tới nhạn nhã tự tại ngồi xuống liệu vô ngạn trước mặt, áp lực lửa giận, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Liệu vô ngạn tươi cười sửng suốt xuống dưới. Nói chuyện ngữ khí cùng thái độ mới là cùng lãnh đạm. người không biết xấu hổ nói những lời này, phủ thừa tướng mặt đều bị người mất hết. liễu tiếu phạm đứng dậy, lại một lần bị liễu vô ngạn như vậy thái độ khí tới rồi, qua lại mà đi rồi vài vòng, cảm giác được lửa. Giận tiêu tán không ít lúc sau, mới mở miệng nói, như vậy nhiều thiên kim tiểu thưa cung người chọn lửa xa, người không cần, một hai phải đi đùa giỡn phụ nữ có chồng. Vẫn là một cái cùng ra các phủ có quan hệ nữ nhân. người thì phi muốn thích chết ta mới cam tâm sao muốn thích chết ngươi nhưng không dễ dàng như vậy ta phải tiếp tục nỗ lực liệu vô ngạn nhìn Liễu thiếu phàm nói lại nói người sẽ không vọng tưởng ta và ngươi cùng chung kẻ địch sao người có ra các phủ có thù oán có lên, quan tới ta sao người người liệu thiếu phàm hỏa khí không ngừng mà bị châm ngòi lên lại bị hắn liều mạng mà áp xuống đi ha ha, có lẽ là khí cực Liễu thiếu phàm ngược lại bình tĩnh xuống dưới, người tiếp cận tư nguyệt, rốt cuộc có cái gì mục đích? Quả nhiên không hổ là đại tề thừa tướng, nhanh như vậy liền bình tĩnh xuống dưới, chẳng qua, liệu vô ngạn đứng dậy, đi đến Liễu thiếu phàm trước mặt, ta là có mục đích, nhẹ giọng nói, bất quá, không nói cho ngươi. Nói xong liền đi ra, ngoài, ta sẽ mau chóng làm ngươi nương đem ngươi việc hôn nhân định ra tới. Liễu thiếu phàm nhìn liệu vô ngạn bóng rắn nói. Liễu vô ngạn dừng lại, quay đầu lại, mang theo trao phúng ánh mắt nhìn liễu thiếu phạm, các ngươi cứ việc định, ta không tin trên đời này còn có buộc tân lan quan thành thân, động phòng, còn có, cái này phụ thừa tướng nhưng vây không được ta. Nói xong, liền đi ra ngoài, độc lưu liễu thiếu và một người ở thư phòng, có khí không xuất phát, lại qua mấy ngày, bên ngoài, đồn đai vứ vẫn là càng diễn càng liệt, nửa điểm không có muốn định chỉ ý tứ. Ra các phụ nội, âm độc để sát vào hắn mặt, nhìn Tư Nguyệt, ta cẩn thận mà nhìn ngươi mấy ngày, vẫn là không có phát hiện ngươi có điểm nào, chẳng sợ một đinh điểm có thể hấp dẫn trạng nguyên lang địa phương. Ta muốn hấp dẫn hắn làm cái gì, hắn lại không phải ta nam nhân. Tư Nguyệt nâng một chút mí mắt, thực mau liện rượu xuống, nhàn nhạt mà nói. Chính là, mẫu thân có cha là được, Dương Hưng bảo hoàn toàn không có. Nhìn đến bởi vì Tư Nguyệt này một câu mà có chút mặt đỏ Dương Thiền Hà. Hơn nữa như vậy một câu, dương thiên hạ mặt đều mau thành con khỉ mông, ca ca, ta ánh mắt đầu tiên thấy cái kia liễu công tử, liền biết hắn không phải người tốt, nếu không chúng ta giáo vấn hắn một đốn. Dương tây tây gật đầu, đừng sang bậy, tư nguyệt sạch sẽ nói, liễu vô ngạn cũng không phải là dương thiên tứ dễ dàng như vậy đuôi pho, phân khối, nếu là mặt khác thời điểm ta còn khả năng giúp ngươi, bất quá hiện tại. Âm độc nhìn này toàn ra, ánh mắt lóe lại lóe, thật không nghĩ đem cái tiếp nói nói ra, nhưng hiên viên hoàng bên kia cũng mau duy trì không được. Hiên viên Tuấn nói rất ít, mỗi ngày dương Tây Tây Hạ học lúc sau, hắn đều sẽ nhảy nhót mà đi theo hắn trên người, lúc này liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở dương Tây Tây trước mặt, đầu dựa vào hắn chân, cười tủm tỉm mà nghe bọn họ nói chuyện, hắn có chút buồn bực thái tử công tuy rằng so ra các phủ đại, khả nhân cũng so ra các phủ nhiều thật nhiều. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy thái tử trong cung quạnh quẻ đến đáng sợ, mà chỉ có không đến mười cái người ra các phủ lại rất là náo nhiệt. Sư phó, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi, hôm nay đêm nay thượng ngươi đều không thích hợp. Dương Hưng Bảo nhìn âm độc lại bắt đầu, tiểu đại nhân tựa mà thở dài một hơi. Âm độc thật muốn cấp Dương Hương Bảo phiền cái xem thường, theo sau lại vô sự nghĩ, đây là các ngươi muốn ta nói, cho dù các ngươi không muốn nghe, cùng ta cũng không có quan hệ, là cái... Dạng này, lại quá nửa cái tháng sau, chính là Thái hậu 60 tuổi sinh nhật, lúc này đây, Hoàng thượng chuẩn bị đại làm. hẳn là, Dương Thiên Hài gật đầu, 60 tuổi sinh nhật là rất quan trọng. Cho nên đâu? Tư Nguyệt ngẩng đầu, nhìn âm độc, ngồi ở trên xe lăn ra các thanh lăn cũng đem ánh mắt tập trung ở âm độc trên người. Hoàng thượng quyết định tại đây một ngày, tuyên bố Thái tử trở về tin tức. Âm độc trực tiếp đem mục đích nói ra. Thái tử trở về. Dương Hưng bảo đầu tiên là chớp mắt lại, chớp mắt theo sau liền minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói, rủi tay khẩn bắt lấy dương tay tay, giống như như vậy là có thể ngăn cản chuyện này giống nhau. Dương thiên Hà cùng tư nguyệt phản ứng lại đây sau, hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng rõ ràng ngày này sớm hay muộn sẽ đến, nhưng chân chính đến lúc này, bọn họ vẫn là có chút không tiếp thu được, phân khối còn không có khôi phục ký ức. Tư Nguyệt Minh Bạch nặng ngăn cản không được hoàn thượng, quyết định, còn là muốn làm cuối cùng dãy ruộ. Dương Thiên Hà, Dương Tây Tây còn có Dương Hưng Bảo Đồng thời gật đầu, chở mong mà nhìn âm độc ra các thanh lăng đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, bên ngoài một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. Hiên viên Hoàng nói, làm phân khối vẫn luôn đại ở chỗ này, hắn rất có khả năng cả đời đều khôi phục không được ký ức, Hoàng cung là hắn lớn lên địa phương. Kế tiếp nói. Âm độc không có nói, những bọn họ đều minh bạch bên trong ý tứ, nhìn tam xong, nháy mắt liền tối sầm đi xuống đôi mắt, bổ sung nói, hắn cũng có hắn khó xử, làm như vậy cũng là vì phân khối tốt, thai hậu sáu mươi đại thọ, là tốt nhất thời cửa, cho dù là ba cái vương ra đều biết phân khối tồn tại, nói vậy cũng sẽ dọa nhảy dựng, suốt kỳ bất ý, mới có thể thu được tốt nhất hiệu quả. Phòng trong chầm mặc hồi lâu, ngồi hình người là bị điểm huyệt giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, chỉ có trên bàn ánh nến ở siêng năng mà chớp động. Ta biết, Tư Nguyệt gật đầu, ngươi làm hoạn. Thường yên tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt. Mẫu thân, Dương Tây Tây cùng Dương hưng Bảo đồng thời kêu lên. Tư Nguyệt, Dương Thiên Hà cũng nhìn Tư Nguyệt. Tư Nguyệt lại không có để ý tới Dương Thiên Hà cùng Dương hưng Bảo, chỉ là cười nhìn Dương Tây Tây, phân khối, không sợ, chúng ta sẽ vẫn luôn bội ngươi Mẫu thân, Dương Tây Tây trong lòng xác thật là rất sợ hãi. Tuy rằng hắn không có ký ức nhưng từ cửu công cho hắn những cái đó tình báo, hắn là có thể nhìn ra bên trong gợn sóng, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, mất đi ký ức, hung thủ trên cơ bản chính là khi ba cái thân huynh đệ chiến nhất, như vậy thân nhân, hắn thật sự không nghĩ đi nhận. Bởi vì âm độc mang đến tin tức, dương thiên ha một nhà bốn người tuy rằng cực lực mà che giấu, như cũ không tránh được ở kế tiếp nhật tử cảm xúc hạ xuống, làm cái gì đều không có tinh thần. Trong nhà dưỡng cậu cậu cùng con lừa tựa hồ đều cảm nhận được các chủ nhân khó chịu, không trước kia như vậy vui sướng vô ưu. Ai? Dương Thiên. Ha ngồi sổng trên mặt đất, trong tay bắt lấy một phen vừa mới thảo, lại một lần nặng nề mà thở dài, một chương khổ qua mặt mày gắt gao mà nhăn lại. Nhìn trước mặt hướng về phía hắn khoe khoang cõi dại, liền không khỏi nghĩ, đến trước kia bọn họ phụ tử ba người trên mặt đất rút thảo sung sướng thời gian, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên thời điểm phân khối rút ra thật nhiều dược thảo, hắn đều đau lòng hỏng rồi. Chính là hiện tại, nếu là có thể lưu lại phân khối, hắn loại thảo dược tất cả đều cho. Hắn rút hắn cũng là vui vẻ. uy một bên âm đọc xem bất quá đi, Dương Thiên Hà, ngươi dùng đến như vậy sao? Lại không phải sinh ly tử biệt. còn không phải là làm phân khối khôi phục hắn nguyên bản thân phận sao dương thiên hà nghiêng đầu nhấc miệng hai đôi mắt gác gao mà nhìn chằm chằm âm độc một bộ người cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng làm âm độc tức dẫn đến chỉ nghĩ sái một phen độc dược qua đi những phân khối không có nguyên bản ký ức hắn trong lòng sẽ thực sợ hãi lại nói chờ đến phân khối khôi phục thái tử thân phận Khẳng định là không thể lại ở tại ra các phủ, đến lúc đó, đối mặt tất cả đều là hắn không nhớ rõ người cùng sự. Tưởng tượng đến muốn cùng phân khối tranh ngôi vị hoàng đế huynh đệ, còn có một đống lòng mang ý xấu phi tần hơn nữa một cái liền thân sinh nhi tử đều có thể xuống tay nhẫn tâm thê tử. Dương Thiên Hà dùng sức mà đem trong tay cỏ dại ném tới trên mặt đất, bốn phía tất cả đều là tài lan hổ báo, chúng ta có không hề phân khối bên người. Hắn nếu như bị hại làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy lo lắng không thôi. Âm độc vô ngữ mà nhìn Dương Thiên Hà, ngươi yên tâm, có Hoàng thượng cùng Thái Hậu ở, ruộng dàng sẽ không có việc gì. Dương Thiên Hà lại một lần nghiêng đầu, rất là khinh bỉ nhìn âm độc. Ta rõ ràng nhớ rõ, bốn năm trước tháng chặt hai mươi ba ngày đó buổi tối, chúng ta nếu là vạn trở về một hồi, phân khối liền đông chết ở cửa nhà ta, khi đó Hoàng thượng cùng Thái Hậu không ở sao? Việc này âm độc không biết nên nói. Như thế nào, tưởng nói cho hắn này cũng không phải hoàng thượng cùng thái hậu sai, là dộn ràng mạnh trung nên có kiếp nạn. Ha ha, nghĩ vậy hai câu lời nói, âm độc chính mình đều ở trong lòng phát ra tự diễu thanh âm, người cho rằng cứ như vậy bảo trì nguyên trạng là được sao. Như vậy, về sau vô luận rộn ràng huynh đệ cái nào bước lên ngôi vị hoàng đế, cái thứ nhất muốn trừ bỏ chính là dộn ràng. Ta lại không phải ngu ngốc, điểm này ta đương nhiên minh bạch, dương thiên hà trực tiếp hướng về. Phía âm độc mắt trợn trắng, ta chính là trong lòng khó chịu. Hừ, vậy người tiếp theo khó chịu đi. Âm độc nói xong, buồn đầu bắt đầu rút thảo, ta này khối mà thu hoạch khẳng định so ngươi nhiều. Thư phòng nội, trong lòng khó chịu. Gia các thanh lăng hỏi, từ nguyệt lắc đầu, chỉ cần ở kinh thành, luôn là có thể gặp mặt, chính là trong lòng lo lắng. Cựu cựu ngươi cảm thấy hiện tại phân khối có thể ứng phó được như vậy, đa tâm cơ phức tạp người sao? Gia các thanh lăng lắc đầu, không thể. Nhưng sự tình cũng không có người nghĩ đến như vậy không xong, Hoàng thượng lựa chọn ở Thái hậu 60 tuổi sinh nhật ngày này làm Thái tử trở về, cũng là đối Thái tử một loại khác bảo hộ, phải biết rằng lúc này đây Thái hậu sinh nhật, chính là cực kỳ long trọng, có thể tham gia không chỉ là quyền quý, các nội quan to cũng sẽ trình diện. Cựu cựu ta minh bạch, như vậy chính đại quan minh mà đem Thái tử đưa tới mọi người trước mặt, chính là cho thấy Hoàng thượng cùng Thái hậu thái độ, cũng là lại. Cảnh cáo vài vị vương ra, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tư Nguyệt Cười nói, Hoàng thượng nghĩ đến là chu đáo, nhưng vạn sự đều có ngoại ý muốn, cho dù xong việc rộn ràng đem ba vị vương ra đều phát tác, ta cũng không muốn nhìn đến rộn ràng đã chịu thương tổn, cho dù là một đính điểm. ra Các thánh Lan không nói, Hoàng cung có thể nói là tranh đấu tàn khốc nhất địa phương, hắn càng không thể bảo đảm, cho dù có Hoàng thượng cùng Thái Hậu ở, liền sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh. Nếu có thể nghĩ đến bạn vô nhất thất biện pháp thì tốt rồi. Nói xong lời này, Tư Nguyệt chính mình đều cười, trừ phi có thần tiên phù hộ. Dương Hương Bảo cùng Dương Tây Tây, huynh địa hai cái là mỗi ngày đều nỉ oai tại cùng nhau, nhưng mà, vô luận bọn họ trong lòng nhiều lo lắng, phân khối trong lòng nhiều sợ hãi, Thái Hậu sinh nhật vẫn là từng ngày tới gần. Hôm nay buổi tối, đêm khuya thời gian, Thiên Viên Hoàng xuất hiện ra các phủ, lần đầu tiên đối với Dương Thiên Hà còn có Tư Nguyệt nói. Các ngươi cứu thái tử một người, đối xã tắc có công, chậm cùng thái hậu đều thập phần cảm kích, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Tư Nguyệt hít mắt, không nói chuyện. hội hoàng thượng nói, thảo dân liền phân khối là cam tâm tình nguyện, đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, cái gì cũng không thiếu. Dương thiên hạ lại là thành thành thật thật mà trả lời nói. Các ngươi nếu muốn rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, cứu thái tử trước chi công cũng không tính tiểu. Thiên viên hoàng cười nói, quả nhiên. không hổ là hoàng thượng tư nguyệt đều xem không rõ hắn lúc này suy nghĩ cái gì là thiệt tình muốn ban thưởng cũng hoặc là dụng tâm kín đáo thử ở ngay lúc này dương thiên hà đột nhiên quỳ gối trước mặt hoàng thượng hoàng thượng nói chính là thật sự quân vô hí ngôn hiên viên hoàng nhìn quỳ gối trước mặt bị dộn ràng gọi là cha nam tử cười tủm tỉm mà nói theo sau khóe mắt nhìn về phía rộn ràng thấy hắn trong mắt lo lắng đều là đối dương thiên hà trong lòng toán khí ngăn không được mà gia bên ngoại mạo kia cứu thái tử công lao hoàng thượng có thể cho lớn nhất ban thượng là cái gì Dương Thiên Hà vẻ mặt chờ mong hỏi Tư Nguyệt Sửng suốt theo sau khôi phục bình thường Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo cũng là đồng dạng như thế Dương Thiên Hà là cái dạng gì người bọn họ ở rõ ràng bất quá sẽ như thế hỏi chắc là có nguyên nhân Hiên Viên Hoàng còn chưa bao giờ bị như thế hỏi quá người nếu có tài học năng lực chậm có thể cho ngươi làm quan bất quá ngươi là nông dân Chẳng có thể cho ngươi dụng tốt vạn mẫu, làm ngươi đừng cái vô ưu địa chủ. Dương Thiên Hà cúi đầu, trầm mặt hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, kia hoàng thượng ngươi nhìn xem phân khối, hắn tại học vương đại nhân đều là khen ngợi, hắn là ta trưởng tử, có thể hay không đem công lao này cho hắn. Lời này rơi xuống hạ, tư nguyệt nhìn ngốc hề hề Dương Thiên Hà, đột nhiên nhớ tới phía trước phân khối nói muốn kế thừa ra nghiệp khi, Dương Thiên Hà theo như lời nói, ở hắn trong lòng, phân khối cùng thái. Tự tử hồ chính là hai người, cho nên, hắn cả đời này lớn nhất ra nghiệp khả năng chính là trước mắt cái này nhân cứu thái tử, mà được đến ban thưởng. Cha, Dương Tây Tây hốc mắt có chút đỏ lên, Tơ Nguyệt có thể nghĩ đến sự tình hắn như thế nào sẽ không thể tưởng được. Hơn nữa Dương Tây Tây mặc dù biết chính mình thân phận thật sự là thái tử, nhưng đã không có kia phân ký ức, hắn thật sự không có một chút đại nhập cảm, mà Dương Tây Tây lại bất động, ngần ấy năm sớm chiều ở chung, tràn đầy mà. Đều là vui sướng hồi ức, lại nhìn luôn luôn thành thật cũng không chiếm người tiện nghĩ cha, hiện giờ nỗ lực mà vì hắn tranh thủ ít lợi, hắn trong lòng như thế nào có thể không cảm động, ánh nến hà, kia quỳ trên mặt đất nam nhân dặn chắc bối, thoạt nhìn là như vậy đến kiên cố đáng tin cậy. Ca ca, người có thể hay không không đi qua, vẫn luôn chịu đựng đối dương tay tay không tha, nhưng nhìn cha như vậy, rốt cuộc nhịn không được, có đến một chút từ ghế trên nhảy xuống tới, ôm dương tay tay. Khóc giọng nói. Tiểu bảo như vậy tiếng khóc, Dương Tây Tây đã lâu đều không có nghe được qua, nhớ rõ thường một lần, hình như là đầu của hắn bị cục đá tạc phá thời điểm. Tiểu bảo, so với Dương Thiên Hạ ba người không tha cùng lo lắng, Dương Tây Tây trong lòng càng có rất nhiều sợ hãi cùng bất an. Ngồi ở trên xe lăn ra các thanh lăn lỗ chống đôi mắt nhìn hiên viên, hoàng thời điểm hiện lên một tia trào phúng, hư, cùng nguyên nghĩ đến không giống nhau đi, âm độc có chút há hốc mộng mà nhìn. Một bên ôm đầu khóc giống hai huynh đệ, đặc biệt là dụng ràng, kia thương tâm bộ dáng làm hắn cứng dáng lạnh băng, như cục đá tâm đều có một tia đau đớn, rời đi đôi mắt nhìn Dương Thiên Hà, nghĩ hắn theo như lời nói, phỏng trừng hiên viên hoàng cũng đồng dạng trợn tròn mắt đi, đem dùng cứu con của hắn công lao đưa cho con của hắn, việc này cũng cũng chỉ có Dương Thiên Hà có thể nghĩ ra được. Hiên viên hoàng xác thật là trợn tròn mắt, theo hắn điều tra, Dương Thiên Hà tuy rằng đầu óc không tốt lắm. Dùng, tính tình lại là trung hậu ngay thẳng, nhưng ở hiên viên hoàng trong mắt, thân là hoàng thượng hắn, nói ra vừa rồi như vậy lời nói, hắn còn chưa bao giờ có thấy như vậy trả lời, dù sao hắn nhận thức người, không có giống dương thiên hạ như vậy. Người xác định, này tính sự tình gì, hiên viên hoàng cười hỏi, trong trí nhớ cho dù là hắn cùng rộn ràng thân cận nhất thời điểm, cũng không có thể như vậy khóc đến hào vô hình tượng rộn ràng, rõ ràng là con hắn, hiện giờ hắn lại như là cái... Người ngoài giống nhau, loại cảm giác này thật đúng là không phải giống nhau khó chịu. Xác định, Dương Thiên Hà nghe được hai cái nhi tử tiếng khóc, trong lòng căng thẳng, do dự một chút, mới mở miệng nói, Hoàng thượng, vô luận như thế nào, Thảo Dân chỉ hy vọng phân khối có thể bình an. Thái hậu 60 tuổi đại thọ càng thêm hết, toàn bộ kinh thành phản vất đều bởi vì việc này mà bịt kín một tầng vui mừng, nhắc náo nhiệt sờ qua đi những cái đó đồ cổ ngọc thạch cửa hàng, tốt sinh nhật lễ vật. Có thể thảo đến thái hậu đổi niềm vui, làm hoàng thượng vui vẻ, này đó đại quan quý nhân thiếu cũng không phải bạc. Cảm thụ được kinh thành náo nhiệt phồn hoa, dương thiên lệ trong lòng càng thêm không bỏ xuống được liệu vô ngàn, khiên linh lan trước mắt thương phẩm lại nghĩ túi tiền bạc. Tuy rằng nàng tiền tiêu vặt xơ so ở dương ra thôn nhiều rất nhiều, những ở chỗ này thảo vài thứ đều chỉ có thể chơ mắt mà nhìn. Như vậy không cam lòng tâm tình càng nhiều, nguyên bản thuần thuần yêu say đắm. cũng mang lên hiệu quả và lợi ích nhan sắc nếu là có thể cùng liệu công tử ở bên nhau cho dù là đương tiểu thiếp nàng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy trong túi ngượng ngùng nghe nói sao kia liệu công tử thật đúng là si tình mỗi ngày đều canh giữ ở ra các phủ cổng lớn không xảo không nháo chính là vì chờ kia tư nguyệt gia cửa hiện giờ dương thiên lệ đối liệu tự là phá lệ mẫn cảm ủ rũ cục đuôi mà hướng trong nhà đi đi ngang qua một cái hẻm nhỏ khi nghe được bên trong truyền đến Thanh âm, theo bản năng mà dừng bước chân, dựng thẳng lên hai chỉ lỗ tai nghe, kết quả, kia lời nói thiếu chút nữa làm dương thiên lệ học máu, kia tư nguyệt có cái gì hảo, nguyên bản cho rằng lời đồn đại thiếu, liệu công tử đã từ bỏ tư nguyệt, không nghĩ tới à, còn nhớ thương đâu. Nếu là liệu công tử có thể như vậy đối ta, ta chính là đã chết cũng cam nguyện, một cái rất là nhộn nhạo thanh âm vang lên, cũng không biết thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân là nghĩ như thế nào, thế nhưng điều... Không ngăn cản chuyện này, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta âu yếm liệu công tử, thật sự có khả năng sẽ cùng tư nguyệt ở bên nhau. Khi tư nguyệt không phải phụ nữ có chồng sao, một cái khác có chút nghi hoặc hỏi. Người biết cái gì, trả lời nạn thanh âm mang theo chút khinh thường, kia dương thiên hà bất quá là một cái phổ phổ thông thông nông phu, tư nguyệt có ra các phụ ở sau lưng chống lưng, muốn họa ly còn không phải là một câu sự tình, đến nỗi tư nguyệt tái giá cấp liệu công tử, chỉ... Cần liệu công tử chính mình không ngại, lấy thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân đối liệu công tử yêu thương, rất có khả năng sẽ cưới hỏi đàng hoàng. À, không cần à, một cái khả thanh âm thét to, như vậy tốt liệu công tử, như thế nào có thể bị một cái phụ nữ có chồng mà làm bẩn đâu? Nghe thấy câu nói, Dương Thiên Lệ dùng sức gật đầu. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Dương Thiên Lệ thật cẩn thận mà vươn nửa cái đầu, liền thấy hai cái người mặc thanh màu lam váy cô nương ghé vào cùng nhau, một. Cái cô nương trong tay cầm một bọc nhỏ đồ vật, đối với một cái khác cô nương cười thần bí, tiểu thư có bao nhiêu thích liệu công tử người cũng rõ ràng, đây là nạn làm ta mua dược, chỉ cần làm cái kia câu dẫn liệu công tử tiện nữ nhân ăn này dược, liền khẳng định sẽ thân bại danh liệt. Khi cô nương phản phức cũng nghe ra này bao dược là cái gì, là hẳn là cho nạn điểm giáo huấn, tiểu thư tính toán như thế nào làm. Dương Thiên Lệ nghe hai cái cô nương nói, trong lòng cười khai, tư nguyệt. Cái này xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Nha, hai vị tiểu nương tử, lớn lên rất thủy nộn, lại đây, cấp đại ra nhóm chơi chơi. Tiếp theo là liên tiếp hạ lưu tiếng cười. Ở như vậy thời khắc nguy hiểm, dương thiên lệ tự nhiên là muốn tranh thoát, nhưng nhìn kia bao có thể làm tư nguyệt thân bại danh liệt, có thể làm liễu vô ngàn không hề lưu luyến si mê tư nguyệt, thậm chí làm nạn có có thể cùng liễu công tử ở bên nhau đồ vật, tưởng tượng đến nơi đây, một khuôn mặt đỏ bừng, hai chân giống như. Là bị đinh ở trên mặt đất giống nhau, như thế nào cũng dịch bất động, đối với hai cái cô nương bị một đám đại hán mang theo dầm ghế tiếng cười kéo, nạn chỉ là ngừng thở, một đôi mắt gác gao nhịn trầm trầm bị dọa rơi trên mặt đất gói thuốc, một lòng ban ban mà nhảy cái không ngừng. Rốt cuộc, hẻm nhỏ đã không có tiếng người, dương thiên lệ thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra tay lụa lau sạc trên trán mồ hôi lạnh, bình tĩnh hạ khẩn trương tâm tình, đại tứ chi không hề dung dậy thời. Điểm bằng mò tốc đổ lão ra đi, nhặt kia một bao dược gắt gao mà nắm ở trong tay, các bước liền chạy, trước nào không phát hiện mặt sau mấy đôi mắt mang cười mà nhìn theo hắn rời đi. từ hiên viên hoàng đến ra các phụ sau khi rời khỏi, dương tây tây cùng dương hương bảo luyện không có trở lên học, toàn ra người đều bồi dương tây tây, nhìn hiên viên hoàng lưu lại thái dám giúp đỡ riêng tây tây quen thuộc trong cung sự tình, quen thuộc thái tử hiên viên hy. Hi. Đường thái tử có cái gì tội vui vẻ, không thể cười. Cổ sở không thể khóc, còn có như vậy nhiều sự tin muốn xử lý, ca ca đi đương thái tử nhất định sẽ khó chịu. Dương Hương Bảo Thành Thành thật thật mà ngồi ở ghế trên, hắn gần là nghe kia mỗi tiếng nói cử động, từ đi đường, ăn cơm, nói chuyện, hành lễ thậm chí ngủ đều có hảo chút quy củ, đầu đều hôn mê. Nếu thật tất cả đều làm được nói, hắn cảm thấy sẽ bị mệt chết. Dương Thiên Hà cũng cảm thấy đau lòng, nguyên bản ở hắn trong bất phân khối hết thảy đều là thực tốt hiện giờ nghe. Trước kia rộn ràng kia áp lực sinh hoạt, tâm liền càng đau, sau này nhật tử cần phải như thế nào quá à? Tư Nguyệt chỉ cười không nói. Thẳng đến Thái Hậu sáu mươi đại thọ trước một đêm, người một nhà ngồi ở một cái trên giường, muộn bà ẻo siêu mà nói nói chuyện không đâu nói, biết bóng đêm tiệm thâm Tư Nguyệt mới mở miệng nói, phân khối, Thái Hậu sinh nhật sau ngươi liền phải trở lại thái tử cung, mất trí nhớ sự tình hoàng thượng cũng nói sẽ không giấu giếm, không cần bị khuất chính mình trước đó. Vài ngày những cái đó quy của người biết liền có thể, giống ngày thường như vậy là được. Mẫu thân, thật sự có thể chứ? Dương Tây Tây mở miệng hỏi. Có thể, Tư Nguyệt gật đầu, nhưng người phải nhớ kỹ, toàn bộ trong hoàng cung có thể tín nhiệm cũng chỉ có hoàng thượng cùng thái hậu. Ta nhìn ra được tới bọn họ đối với người là thật yêu thương, cho nên, người phải nhớ kỹ một chút, người chẳng những là thái tử, vẫn là hoàng thượng nhi tử cùng tôn tử. Dương Tây Tây có chút minh bạch, rồi lại. Không hoàn toàn minh bạch ngẫm lại ở trong thôn những cái đó, tôn tử là như thế nào hiếu thuận ra ra nải nải, như thế nào hiếu thuận cha. Tuy rằng Thái Hậu cái gì cũng không thiếu, nhưng người chỉ cần dụng tâm, liền sẽ minh bạch nàng yêu cầu chính là cái gì. Mẫu thân, ý của người là, dương tây tay ánh mắt sáng lên, tư nguyệt gật đầu, mất quá, phân khối, người phải hiểu được, Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều là cực kỳ khôn khéo nhân vật, thiệt tình vẫn là giả giải bọn họ lướt mắt một cái là có. Thế nhìn ra tới, muốn đạt được bọn họ thiệt tình, chỉ có lẽ tâm đổi tâm, tư nguyệt phía sau, đặt ở dương tây tây trên vai, mặc dù cuối cùng Hoàng thượng cùng Thái hậu làm phân khối thất vọng, người cũng không cần thương tâm, bởi vì người còn có chúng ta, cho dù là người không ở cùng nhau, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà, chỉ cần người yêu cầu, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh người. Mẫu thân, dương tây tây dùng sức gật đầu, cúi đầu thời điểm nỗ lực chớp rớt ra bên ngoài mạo nước mắt. Phân khối, người nương nói được không sai, chúng ta trước sau đều ở, dương thiên hạc cười nói. Dương hương bảo cả người đều dựa vào ở dương tây tây trên người, bọn họ đều minh bạch, qua ngày mai, phân khối chính là hiên viên hi. Ra các thanh lăng ngồi ở trong viện, nhìn lộng lẫy sao trời, hoàn toàn không để ý tới đứng ở một bên âm độc ai. Lại một lần, âm độc nặng nề mà thở dài, bất quá, kết quả là tương đồng, ra các thanh lăng như cũ là vẫn không nhúc nhích. ta nói và các thanh lăng người cái này chết bộ dáng cho ai xem đâu âm độc tìm cha mà nói lại nói bậy ta làm người đem người ném văng ra và các thanh lăng nói chuyện bất quá vừa ra khỏi miệng âm độc liền đèm âm độc cất nghẹn họng lúc này mới hồi tưởng lên hắn hiện giờ chính là ở ra cá phủ nhiều ra tới mấy cái hắc y vệ cho dù hắn võ công hảo cũng không đối phó được hảo đi không tìm cha âm độc cúi đầu đá trên mặt đất đá Người nói, nếu là bọn họ người một nhà không có tới kinh thành, có phải hay không? Có thể hạnh phúc yên vui mà quá cả đời. Nếu là, ha ha, ra cách thanh lăng cuối cùng vọng lại cười lạnh thanh làm âm độc ra đầu tê dại, không có nếu là, bọn họ tới chính là tới, này đó là bọn họ nên trải qua âm độc, khi nào, người thế nhưng cũng sẽ nói ra như vậy thiên chân nói tới. Ta cũng không tin, nhìn phân khối như vậy, người trong lòng liền không khó chịu. Kỳ thật, lời vừa ra khỏi miệng, âm độc bản thân đều ngây ngẩn cả người, tựa như ra các thanh lăng theo như lời như vậy. Trước kia hắn là tuyệt không sẽ nói ra nói như vậy tới, quả nhiên là cùng dương thiên hà cái kia ngốc tử đại lâu rồi, hắn đều thành ngốc tử. Người nhân thật ra càng ngày càng giống cá nhân. Ra các thanh lăng lại chưa nói hắn khó chịu không nói, giống hắn người như vậy, cho dù là trong lòng lại khó chịu, cũng không có khả năng nói ra. Người nói gì vậy, chẳng lẽ ta không phải người? Nói xong lời này, âm độc trong lòng lại là chấn động, trước kia hắn xem như cái nhân sao. Nhìn lướt qua ra, các thanh lăng chỉ sợ hắn cũng không tính đi, hờ lạnh một tiếng, không nói chuyện với người nữa. Phất tay áo luyện tưởng rời đi. Phân khối đi rồi, người cũng không cần thiết lưu lại nơi này. Ra các thanh lăng lại như là ngày âm độc không đủ sinh khí giống nhau, mở miệng nói. Ta chính là không đi, người có thể đem ta như thế nào? Âm độc sửng suốt một chút. Lưu lại lời này, cả người đều phiêu đi ra ngoài. Ngày thứ hai, đó là Thái Hậu 60 Đại Thọ, các phó tiểu thư cô nương làm ảo đủ kính. Trang giả chính mình, đại ca, người nếu là thật vì mộ dung chỉ lan tốt lời nói, khiến cho tổ mẫu xem lao nặng, ở Thái Hậu Đại Thọ thường gian lận, lấy nặng bản lĩnh, người có tám chín sẽ liên lụy trường nhạc hầu phủ. Ta biết, mộ dung lầm gật đầu, hắn như thế nào không biết chỉ lan đối liễu vô ngạn niệm thâm thật sự. Hoàng cung đại viện, một bước sai, kia chính là muốn mạng người, cho nên, mộ dung lâm vẽ mặt trịnh trọng, hạ quyết tâm muốn người tổ mẫu xem trọng chỉ lan. cúi đầu, nhìn sắc mặt, tái nhập mộ dung vũ, trong mắt có mỏi mệt, tam đệ, ngươi nhân đến chú ý thân mình, đêm qua nhân lại vãn ngủ. Ta cả ngày không có việc gì, đại ca, ngươi đừng lo lắng ta, khi nào mệt mỏi đều có thể ngủ. Mộ dung vũ cười nói. Nhưng thật ra mỗi dung chỉ lan, mau chóng tìm cá nhân ra đem nàng gã cho đi, bất việc còn an toàn, tổng không thể giống phía trước như vậy vẫn luôn đóng lại nàng. Ta nhìn mỗi dung phu nhân trong lòng cũng là có khác ý tưởng. Ta đã biết, đối với ruột thịt đệ đệ như vậy, sinh hôn mẫu thân, mỗi dung lâm trong lòng bất đắc dĩ lại, cũng không đành lòng trách móc nặng nề mỗi dung vũ. Trên thực tế hắn đối tổ mẫu, cha mẹ cách làm trong lòng cũng là bất mãn. Có thể nào đủ bởi vì thân thể nguyên nhân luyện ghét bỏ thân tử, nhưng hắn là vạn bối, lại sao hảo thuyết trưởng bối không phải, chỉ phải nhiều quan tâm chút đề đệ. Đại ca, người có người trong lòng nhất định phải cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi. Mộ Dung Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đối với Mộ Dung Lâm nghiêm túc mà nói, "Mộ Dung Lâm nghe xong lời này, ở nhìn nhà mình đề đệ nghiêm túc bộ dáng, vỗ vỗ nặng bả vai, ta sẽ Nhìn mộ dung lâm rời đi bóng dáng, mộ dung vũ trong mắt lại có lo lắng, liệu vô ưu, hứa như mộng này hai người tuy rằng đều là cao môn quý nữ, cũng xứng đôi hắn ca ca, đương được hầu phủ đời kế tiếp đương ra phu nhân, nhưng ở mộ dung vũ trong mắt đại ca hạnh phúc mới là quan trọng nhất, hắn nhìn ra được tới đại ca không thích kia hai cái cô nương, hắn liền sợ đại ca bởi vì trường nhạc hầu phủ. Đức trưởng tự thân phận, vì này phân trách nhiệm, vị khuất chính hắn. Ngày này Dương Thiên Hà toàn gia sớm luyện rời giường, giữa mặt qua đi, Tư Nguyệt ở trong phòng bếp làm cơm sáng, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo Huynh để hai người tệ ở bếp trước, thập phần ăn ý mà hướng bếp khổng phóng củi lửa, ánh lửa chiếu đến hai người bình tĩnh trên mặt, còn có gác gao nắm ở bên nhau một lớn một nhỏ hai tay. Dương Thiên Hà liền ở hậu viện tẩy toàn gia hôm qua thay thế quần áo, trong tay cầm phân khối. Quần áo, lăn qua lộn lại mà tẩy, cũng không ra tiếng. Cơm sáng rất là phong phú, tất cả đều là dương Tây Tây thích ăn, bất đồng với trước kia trên bàn cơm sung sướng, tuy rằng này một nhà bốn người cực lực che giấu, nhưng ra các thanh lang cùng âm độc vẫn là cảm giác được ngày xưa không có nặng nề. Một cái buổi sáng, toàn gia người cái gì cũng không có làm, mặc vô biểu tình mà thu thập phân khối đồ vật, bọn họ vốn là không phải xa xỉ người, cho dù tới kinh thành, chủ vào ra các phủ thêm vào. Đồ vật cũng hoàn toàn không nhiều, thuộc về dương Tây Tây những cái đó. Bị Dương Thiên Hà, Tư Nguyệt còn có Dương Hưng Bảo Lăng qua lộn lại sửa sang lại, Dương Tây Tây lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhìn. Âm độc nhìn không được, quay đầu rời đi, chạy đến trong viện rút thảo đi, trời rút một tảng lớn lúc sau, mới bừng tĩnh, ném xuống trong tay cỏ dại, lạnh lùng mà nhìn hắn bốn phía sạch sẽ thổ địa, khi nào hắn dưỡng thành một lòng phiền luyện rút thảo thói quen. Vô luận ba người có bao nhiêu không? Tha, dùng qua cơm chưa lúc sau? Không bao lâu Dương Tây Tây liền phải rời đi, Dương Tây Tây ngồi ở gương đồng trước, từ trong gương nhìn nghiêm túc cho hắn trải đầu Tư Nguyệt, đang nhìn ngồi ở mặt sau mắt trống mong nhìn hắn Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng bảo, Hảo, ngươi từ từ, ta thu thập Hảo liền đi. Tư Nguyệt thấp giọng nói, Ân, Dương Tây Tây gật đầu. 15 phút sau, Tư Nguyệt trở ra, một thân áo tím hoa phục, làm nàng cả người phản vất đều thay đổi cái dạng, trên đầu, trên người. Vật phẩm trang sức lạc từ cửa hàng kia ra tới một bộ kiểm sắc điêu thành thạch lựu hoa vật phẩm trang sức, cung dĩ vãng thoải mái thanh tân trang điểm bất đồng, hiện giờ nàng đoan trang cao quý, so với những cái đói nhà cao cửa rộng đại phủ trúc nào không kém. Mẫu thân, người thật xinh đẹp, Dương Hưng Bảo cười nói, trong mắt tất cả đều là kinh diễm, Dương Thiên hà nhìn như vậy tư nguyệt, lúc này đây nàng là danh mạch mà nhận thức đến chính mình cùng nàng trên lịch, rõ ràng người liền đứng ở, nàng trước mặt. Vẫn là trước kia kia một khuôn mặt, vẫn là trước kia giống nhau tươi cười, nhưng hắn lại cảm thấy cách hắn hảo xa. Thái hậu sinh nhật, ta đại biểu chính là gia các phủ, tự nhiên không thể ăn mặc quá kém. Tư Nguyệt cười nói, bất quá, tưởng tượng đến một hồi đem phân khối đưa vào cung, hắn liền sẽ không lại đi theo nàng trở về, trong lòng liền không hảo quá. tiểu bảo, ngươi thật sự không đi. Dương Hưng bảo lắc đầu, ta ở nhà bồi tra còn có cửu công, bởi vì phân khối sự tình. Đối với Hoàng Cung, ở hắn trong mắt, so với các lão nhân nói có quỷ quái xài lan núi sâu còn muốn đáng sợ. Hắn không đi cũng hảo, miễn cho ngươi chiếu cố bất quá tới, Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo là giống nhau ý tưởng, Tư Nguyệt ngươi cùng Vân Khối cũng muốn cẩn thận một chút, nghe cửu cửu nói, hát y vệ là không thể tiến Hoàng Cung. Yên tâm đi, ta lại không phải ngốc tử, chờ chúng ta, ta trở về, Tư Nguyệt cười nói. Lúc này đây mẫu tử hai ra cửa, không chỉ là Dương Thiên Hà cùng. Dương Hương bảo, chính là âm độc cùng ra các thanh lăng đều đưa đến cửa, cha, cửu công, tiểu bảo, các người trở về đi, ta sẽ đến xem các ngươi. Ly biệt sắp tới, Dương Tây Tây nhưng thật ra không có khóc, nghĩ đối Dương Thiên Hà bọn họ nói, khi tư cười, cùng Dương Thiên Hà cùng tiểu bảo lần đầu tiên thấy hắn là giống nhau, hồn nhiên thật sự. ừ ca ca, ta cũng sẽ đi xem ngươi. Dương Hương bảo cười nói. Chú ý an toàn, đây là Dương Thiên Hà nói, bảo trọng, ra các thanh lang cạn là đơn, giảng âm độc nhân thật ra nói cái gì đều không có nói, bởi vì bọn họ đều minh bạch, phân khối nguyên bản tướng mạo còn cân âm độc phục hồi như cũ, lại nói bọn họ nguyên bản chính là thầy trò, tâm tình tự nhiên cùng Dương Thiên Hà bọn họ không giống nhau, Dương tay tay gật đầu. nhìn hắn thân nhận dùng sức gật đầu theo sau xoay người nắm chặt đôi tay khẩn mân đôi môi lên xe ngựa hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại nước mắt liền sẽ rơi xuống sẽ tùy hứng mà không nghĩ rời đi đi thôi từ nguyệt đi theo thượng đem xe ngồi ở dương tây tây đối diện đối với bên ngoài lái xe quảng ra nói xong xe ngựa khởi động không có việc gì đi không có việc gì dương tây tây bài trừ một thì khó coi tươi cười hắn không nghĩ làm mẫu thân lo lắng Nhưng vừa mới cùng ra cùng tiểu bảo cáo bị khi liền nhẫn thật sự vất vả, cho nên, nhìn thực không thành công. Tư Nguyệt là đầu ở trong lòng, lại không muốn vạch trần hắn, cười nói, phạm là hướng tốt phương hướng tưởng, có lẽ tới rồi hoàng. Cung chính nhớ của người liền đã trở lại, đừng lo lắng, nhớ kỹ ta phía trước cùng người lời nói. Ân, Tư Nguyệt ôn nhu thanh ấm làm dưỡng Tây tẩy tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng luôn làm mang theo rất nhỏ đau đớn. Tư Nguyệt vừa định rủi tay, vỗ vỗ đôi phương tay, nhưng xe ngựa đột nhiên mà ngừng lại, hai người thân mình đều là một trận lay động, mẫu thân, người không sao chứ. Dường tay tay ở trước tiên đem Tư Nguyệt đỡ hảo, thấy nặng lắc đầu, mới yên lòng. Đây là bên ngoài. Truyền đến quản gia âm trầm lời nói, cô nương, tránh ra. Trong giọng nói bao hàm không vui cùng tức giận. Tứ tẩu, ta biết là ngươi, ta có chuyện tìm ngươi, tứ tẩu, ta là thiên lệ a. Dương Thiên Lệ có chút hoang mang rối loạn, thanh âm thậm chí mang theo rung dãy mà nói. Dương Thiên Lệ, mẫu tử hai người đối là liếc mắt một cái, đã lâu cũng chưa nghĩ vậy người, thế nhưng còn tới cản bọn họ xe ngựa, phân khối, người ở bên trong ngồi, ta đi xem, nàng hôm nay tới có chuyện gì. Ừm, đối với Dương Thiên Lệ, Dương tây tây nhưng thật ra không như vậy phòng bị. Cha những cái đó người nhà, ở hắn trong mắt chính là một đám ngu xuẩn, hừ, lúc trước còn vì một cái lão tú tài nhi tử không chịu đi mẫu thân, thậm chí là làm hà kia chờ mỗi lương tâm sự tình tới, hiện tại khẳng định hối đến ruột đều thanh, đến nội dương thiên lệ về cái gì tới tìm nương, chỉ sợ là có cầu với nương. tư nguyệt sốc lên xe ngựa mạnh, nhìn có chút chật vật dương thiên lệ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cô. Nương này nhất sẽ xu lợi tị hại, hiện giờ trực tiếp lao tới cảng xe ngựa. Nếu không phải quản ra kỹ thuật hảo, nàng này bất tử cũng tàn, có thể làm nàng mạo lớn như vậy nguy hiểm, sự tình tất nhiên không nhỏ. Tiểu muội lại là sao? Tư Nguyệt cùng Dương ra người quan hệ vốn là không tốt, cho nên, như vậy lãnh đạm hỏi, Dương Thiên Lệ cũng không cảm thấy kỳ quái. Vừa mới kia con ngựa cái đầu còn có hai chỉ vó ngựa tử liền, ở nàng trước mắt đóng đưa, hiện tại nhớ tới Dương Thiên Lệ còn lòng còn. Sợ hãi, nguyên bản nàng hôm nay sáng sớm liền ra cửa, ở ra các phủ vụ cận một cái phố tùy tiện ăn chút gì, liền xa xa mà canh giữ ở ra các phủ cổng lớn, nghĩ ở tư nguyệt ra cửa thời điểm đổ đến nàng ai từng tưởng, đại môn một khai, ra tới nhiều người như vậy, kia nhân đều là đại nhân vật, dương thiên lệ nghĩ nghĩ, bằng mau tốc độ chạy đến ra các phủ đi hoàng cung cách đó, không xa nhất định phải đi qua chi trên đường. Nhìn tốc độ bất mãn xe ngựa, Dương Thiên Lệ là có chút sợ hãi, nhất nghĩ này quan hệ đến chính mình tương lai hạnh phúc, hạ quyết tâm, ngạnh đậu so liền xông ra ngoài. Tứ tẩu, đây là tà buổi sáng học làm điểm tâm, cho ngươi. Dương Thiên Lệ cười nói, đem vừa rồi bị kinh hách khi vẫn, như củ quên không được che trở điểm tâm hộp đưa qua. Tơ Nguyệt cũng không có tiếp nhận, mà là cười như không cười nhìn Dương Thiên Lệ, thiểu muội có chuyện cứ việc nói thẳng. Dương thiên lệ lại vào lúc này trực tiếp quỳ xuống, tứ tẩu, ta là không có cách nào, mới đến cầu người. Trước lên, tư nguyệt nhíu mày, ngày thường này trên đường lui tới người cũng không nhiều, nhưng hôm nay không giống nhau, tuy rằng cách nặng trước tiên thời gian, khó bảo toàn sẽ không đụng tới người khác, lại nói, dương thiên lệ nếu dám quỳ xuống, như vậy sự tình khẳng định là không đơn giản, người nếu không đứng dậy, ta hiện tại luyện hồi xe ngựa, chạy lấy người. Dương thiên lệ trong mắt phẫn hận chợt lé mà qua, ủy khuất mà đứng dậy, tứ tẩu, ngươi nhìn xem ta hiện tại tội cũng không nhỏ. Ta nghe ngộ ca nói ngươi hiện tại chỉ ra các phủ đại tiểu thư, có thể hay không hỗ trợ? Không thể. Tơ nguyệt không chút nghĩ ngợi mà trả lời, sự tình quả nhiên không nhỏ, cho nàng an bài một môn tốt việc hôn nhân, bàn tính nhưng thật ra đánh đến vang, nhưng bọn họ là cái dạng gì thân phận, tiểu muội vẫn là chờ ngươi ngộ ca cho ngươi an bài một môn hảo việc hôn nhân đi. Tứ tẩu, câu ngươi, dương thiên lệ đỏ mặt nhỏ giọng nói, do điểm tâm hộp tay trước sau không có buôn, liền tính nhìn. Tứ ca mặt mũi thường cũng không được sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới phải gả cho gia đình giàu có, chỉ nghĩ muốn áo cơm vô ưu mà thôi, như vậy yêu cầu lấy tứ tẩu ngươi hiện tại thân phận cũng không quá phận đi. Lấy ngươi ngộ ca hiện tại bản lĩnh, cũng có thể làm ngươi gả chồng lúc sau áo cơm vô ưu. Tư Nguyệt cười nói. Nhưng ta không muốn làm tiểu. dương thiên lệ nước mắt nói đến là đến mấy ngày nay ngủ tẩu bị kia nữ nhân khi dễ thành bộ dáng gì nếu làm ta cũng chịu như vậy khuất nhục ta đây tình nguyện sẽ dương gia thôn tìm cái hán tử gả cho hừ vậy liền trở về đi tư nguyệt như cổ thơ ơ dù sao ta mặc kệ tứ tẩu người nhất định phải giúp ta ta chờ người tin tức tốt nói xong lời này trực tiếp đem điểm tâm hộp nhét vào cường ngạnh mà nhét vào tư nguyệt trong tay xoay người liền chạy Đây là cường mua cường bán, tư nguyệt có chút há hốc mộng mà nhìn chạy đi dương thiên lệ, lại nhìn trong tay điểm tâm hộp cười, cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu muốn gã người, mới có. thể làm ra chuyện như vậy tới, cầm điểm tâm hộp xoay người vào xe ngựa. Tránh ở một bên nhìn dương thiên lệ thấy điểm tâm hộp không có bị ném ra, thật dai mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền biết nông dân đều là sẽ không lãng phí lương thực, mặc dù là từ nhỏ liền không thiếu ăn thiếu uống tư nguyệt cũng sẽ không ngoại lệ. Tứ tẩu, ngươi đừng trách ta, nếu không phải ngươi không biết xấu hổ có khó dây vào còn đi câu dẫn ta nam nhân, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Ấy này cảm giác từ, dương thiên lệ trong lòng trợt ré mà qua, theo sau nghĩ dư lại dược, cười tủm tỉm mà hướng trong nhà đi, tứ tẩu như vậy khôn khéo đều bị chính mình tính kế, chỉ cần nàng kiên nhẫn, cùng liệu công tử nhất định có cơ hội, một lần thành công dương thiên lệ lúc này phá lệ có tin tưởng. kia cổ tự tin nhưng thật ra làm nàng thanh tú mặt bằng thêm vài phần sắc thai. Đây là, dương Tây Tây nhìn tư nguyệt trong tay đồ vật, hỏi, tư nguyệt giơ giơ lên trong tay điểm tâm hộp, cười nói, dương thiên lệ, làm ta cho nàng an bài việc hôn nhân đưa tới đồ vật. Nói xong liền phóng tới chỗ ngồi bên kia, bọn họ đều vừa mới mới vừa ăn cơm chưa không bao lâu, một chút đều không đói bụng, lại như thế nào sẽ nghĩ ăn đâu, và các phủ cách hoàng cung cũng không xa. Tuy rằng hôm nay là thái hậu sáu mươi đại thọ, có thể nói là khắp trốn mừng vui nhưng ở cửa cung nên có kiểm tra, còn có một đường thì về đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư Nguyệt nhìn yên lòng, nếu là tại đây một ngày nhau xảy ra chuyện gì? Tới, cho dù hoàng thượng lúc ấy không phát ác, cũng sẽ chết không ít người. Phân khối, không thành vấn đề sao? Xuống xe ngựa lúc sau, Tư Nguyệt hỏi. Không có việc gì, nương người phải hảo hảo à? Dương tây tây cười nói. Người cũng là Tư Nguyệt gật đầu, nhìn dương tay tay thân ảnh biến mất, trên mặt tuy rằng như cũ mang theo tươi cười, nhưng chỉ có nặng rõ ràng trong lòng có bao nhiêu khổ sở, tái khiến, trên đời này luyện đã không có dương Tây tay, cho dù là cùng cá nhân, kia cũng chỉ là thiên viên hi, đại tê thái tử. Tư Nguyệt hít sâu một hơi, xoay người là lúc, trên mặt mang theo thảo hỉ là sẽ không làm người cảm thấy nịnh ngọt tươi cười, bởi vì là cùng cá nhân, cho nên nàng muốn đem hết toàn lực mà giúp hắn. Lãnh tư Nguyệt đi Thái Hậu, trong cung chính là một vị có chút tuổi gương mặt hiện từ Thái Giám, mà hoàng cung nội viện quả nhiên bất đồng phản hiện, nơi trốn tinh điều tế trác không nói, còn tận hiện tôn quý đại khí, phạm là có cảnh trí địa phương, vô luận từ góc độ nào. Nhìn lại, đều là cảnh đẹp. Càng đừng nói những cái đó dừng cuộc chạm trổ, xa hoa lộng lẫy cổ kiến trúc, xem đến tư Nguyệt Hoa cả mắt, tuy rằng cũng không có lưu bàn ngoại tiếng đại quan viên khi như vậy khoa trường. bất qua trong mắt kinh ngạc cảm thán cũng không như thế nào che giấu phu nhân nếu là thích về sau thường tới trong cung bồi bồi thái hậu người hoa viên cảnh trí cũng là không không tồi một bên dẫn đường thái giám cười nói hiện giờ canh giờ không còn sớm đừng làm cho thái hậu nương nương sốt ruột chờ tư nguyệt tưởng tượng làm thái hậu sốt ruột chờ cũng không phải là nạn mà là thái tử con môi cười bước chân cũng nhanh chút ở trung ngần ấy năm bọn họ cũng không biết phân khối trông như thế nào Hồi tưởng khởi nhặt được phân khối khi đó sự tình, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đôi phương thế nhưng sẽ có lớn như vậy địa vị. Lúc này đây, Tư Nguyệt không có ở ngắm cảnh, khẽ thái dám nói đúng, vì rộn ràng, về sau nói không chừng tới hoàng cung số lần cũng sẽ không. Thấp nói nữa, chính sự phai bị. Tư Nguyệt ở thái hậu cửa cung chỉ chờ một lát, liền có nô tỳ tiến đến mang theo nạn đi vào, vừa đi tiến, ban đầu náo nhiệt trong cung nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Vô số đôi mắt tập trung ở tư nguyệt trên người, nhưng này đã ánh mắt đối với tư nguyệt tới nói, nàng thật đúng là không cảm thấy có áp lực, tuy rằng là cúi đầu tiến lên, trong cung cảnh tượng nhìn thấy không nhiều lắm, liền từ này trên mặt đất phô màu đỏ thảm long, cùng với kêu lên truyền đến mềm. Mài độ là có thể đủ tưởng tượng nơi này xa xỉ cùng với tráng lệ huy hoàng, quỳ xuống, hành lễ, không có nửa điểm ức ác vẫn thiểu, cũng chỉ đối với thái hậu. Đứng dậy! Thái hậu tâm tình hiển nhiên thực hảo, khi nói chuyện lộ ra vui thích. Tư Nguyệt tạ lễ sau, đứng dậy, ngẩng đầu nhịn ngồi ở thượng vị Thái hậu, đuổi kịp một lần điệu thấp phúc hậu trung mang theo một chút cao quý lão thái thái, không giống nhau, nàng người mặc quý khí bức người Thái hậu trang, dơ tay nhất chân gian đều mang. Theo trên đời này địa vị tôn quý nhất nữ nhân khí tràng, cho dù trên mặt đã có không ít nét nhăn, trên đầu tất cả đều là chỉ bạc, cũng chút nào không ảnh hưởng nàng phong hoa cùng mỹ lực. Ngồi xuống nói chuyện đi, thái hậu tư cười hiền từ, phản phức không có thể phía dưới ngồi một tảng lớn trong công phi tầng cùng công chúa, ôn hòa mà nói, lời này vừa mới rơi xuống, liền có hai cái thái giám bưng một chương tinh xảo ghế dựa trực tiếp đặt ở hoàng quý phi phía trên. Tư Nguyệt thậm chí nghe, thấy được phía sau truyền đến hút không khí thanh âm, khẽ cau mày, vô luận thái hậu như vậy an bài ra sao dụng ý, lúc này tư Nguyệt đều chỉ có căng ra đầu thượng, nàng cùng rộn ràng giống nhau. Có thể dựa vào cũng cũng chỉ có Thái Hậu cùng Hoàng thượng, lại nói, hôm nay chính là Thái Hậu sinh nhật, ai dám quét nàng mặt mũi, cho dù Thái Hậu không truy cứu, về sau Hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ cho hắn làm khó dễ. Đa tạ Thái Hậu nương nương ban ngồi, trong cung quy cũ vì hôm nay 60 đại thọ, tư, nguyệt cũng là hà khổ công phu, đương nhiên, nàng quy cũ tự nhiên là, sơ so ra kém này đó hàng năm đại ở trong cung mặt nữ nhân, thành lễ lúc sau, mắt nhìn thẳng hướng tới ghế rửa mà đi. đoan đoàn chính chính mà ngồi xong, lúc này mới ngẩng đầu, vừa thấy dọa một cái, không sai, là hoảng sợ, vừa mới nàng cũng không có tạ cố hữu xem, chỉ là phỏng đoán trong phòng người hẳn là không ít, nhưng này lướt mắt một cái nhìn lại, khó trách vừa mới trải qua đường đi thời điểm làn gió thơm từng trận, nhiều như. Vậy mỹ nhân ắc nàng cho rằng nàng trang điểm cũng đã đủ tươi đẹp vui mừng, không nghĩ tới ở này đó nữ nhân trước mặt nàng, như cũ có thể tính canh xuông mì sợi. Tư nha đầu, như thế nào này phó biểu tình? Thái hậu không có sai quá tư nguyệt trong mắt kinh ngạc, có cái gì kỳ quái sao? Thái hậu nương nương, ngươi cũng quá nhảy bén đi, thái hậu này vừa hỏi lời nói, tư nguyệt mới phát hiện sở hữu nữ nhân đều đem ánh mắt tập trung ở nàng trên người, nhưng cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Thái hậu nương nương, dân phụ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy mỹ lệ nương nương, ha hả tư nguyệt cười gượng hai tiếng. kia cũng nên là kinh diễm đi ngươi giật mình cái gì thái hậu vừa thấy thư nguyệt liền không nghĩ trả lời nếu là ngày thường nàng cũng sẽ không như vậy nhưng tưởng tượng đến hôm nay là nàng sinh thành lại có một hồi có có thể nhìn thấy nàng bảo bối tôn tử tâm tình một hảo nhìn phía dưới này một đống không có việc gì tìm việc phi tần liền cực kỳ không vừa mắt lại có nàng xác thật cũng đối thư nguyệt kia phó biểu tình khá tò mò chẳng lẽ ngươi còn không muốn nói cho ta cái này lão thái bà Thái hậu nương nương ôn nhu cười, một đôi tự ấy ánh mắt hướng tư nguyệt trên người đảo qua, tư nguyệt chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, mang theo nàng thảo mừng đến tư cười, đang muốn tùy ý nói ra cái lý do tới, ngàn vàng chớ có lừa ta cái này lão thái bà Nga, này tuy rằng không coi là tội khi quân, những người cũng biết hôm nay nhật tử đặc thù, ngồi ở phía, dưới những cái đó nương nương trong lòng có chút lấy không chuẩn, thái hậu rốt cuộc là thích cái này tư nguyệt đâu. Vẫn là hận nàng, đem nàng làm đặt tới như vậy tôn quý vị trí, chỉ có nói chuyện lại như vậy không thuận theo không buông tha, vì thế, các nàng sôi nổi quyết định, ban theo mỹ lệ tươi cười, trước những kỹ hẳn nói. Tư Nguyệt nghĩ thầm, cái này nhà ở, mặc dù không thể nói tập tề toàn đánh tề đầu óc thông minh nhất nữ nhân, nhưng nàng có thể khẳng định, tính kế, tranh đấu, đôi mắt lợi. hại nhất phỏng trừng tất cả đều ở cái này trong phòng, nhìn một cái thái hậu cái này tối cao người lãnh đạo. nàng lời nói đều còn chưa nói liền biết nàng suy nghĩ cái gì nàng thật sự rất muốn phun tào thái hậu nương nương người nếu như vậy lợi hại muốn đoán chúng vì sao như vậy sẽ có như vậy kinh ngạc biểu tình hẳn là cũng không phải rất khó đi đương nhiên vô luận tư nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào thái hậu nương nương hỏi chuyện nàng là không thể không trả lời đây chính là dụng ràng về sau tại hậu cung an toàn một đại dựa vào nỗ lực hội tưởng dương thiên hà cười khi bộ dáng Định đạt mà bước lên một mặt ngây ngốc cười cười, chỉ là hy vọng ở trúng nữ nhân trong mắt thoạt nhìn càng hàm hậu một ít, nàng cũng không nghĩ như vậy, thật sự là thiệt tình muốn nói nói, ai? Hồi Thái Hậu nương nương nói, dân phụ nhìn đến nhiều như vậy mỹ lệ nương nương, trong lòng tự nhiên là cao hứng, chỉ là, chỉ là, tư nguyệt phóng trừng xoa xoa tay chỉ, một bộ thực khó xử bộ dáng chỉ là cái gì? Thái Hậu cười hỏi, đến lúc này... Thảo chút nữ nhân đã phản ứng lại đây, cái này cái gọi là dân phụ, muốn nói nói chỉ sợ không phải là cái gì lời hay, Thái Hậu nương nương việc này mượn nàng miệng phát tiết nàng trong lòng bất mãn. Dân phụ vẫn luôn cho rằng Hoàng Cung hẳn là chúng ta đại tề cao quý nhất, nhất phú quý, nhất có tiền địa phương. Tư Nguyệt mang theo ngây ngô tươi cười, nghiêm trang mà nói, Thái Hậu tâm tư, nàng cũng phát hiện, bất quá, vì dộn ràng, đậu Thái Hậu cười lại như thế. Nào! Đến nỗi sẽ đắc tội phía dưới này đó nương nương, từ bọn họ toàn gia cùng rộn ràng có quan hệ lúc sau, liền chú định các nàng cùng nhóm người này, nữ nhân trung hảo chút có quyền thế đứng ở mà đối âm chí, ở ít lợi trước mặt, đặc biệt là cái kia tượng chưng cho trên đời tối cao quyền lực long ỷ tranh đấu trung, cũng không phải là nói vài câu lời hay nhân ra liền sẽ nhường cho ngươi Chẳng lẽ không phải sao? Thái hậu hỏi ngược lại. Thái hậu nương nương, tư nguyệt chỉ vào chính mình khuôn. mặc theo sau nói ngươi nhìn xem ta nhìn nhìn lại này đó nương nương cùng công chúa cùng dân phụ có cái gì không giống nhau tư nguyệt lời này rơi xuống thái hậu thật đúng là nghiêm túc mà nhìn thấp hèn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thấy phi tần bởi vì có tư nguyệt phía trước nói nhưng thật ra thực mau luyện đã nhìn ra bật cười có đầu óc xoay chuyển mau nương nương cũng nghĩ đến chẳng qua các nặng như cũ chỉ cười không nói chẳng lẽ ta nghĩ đến không đúng sao tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói Các vị nương nương lớn lên là đẹp, nhưng nếu là ở chúng ta trong thôn nói, phải gã đi ra ngoài đều rất khó, thân mình quá gầy yếu đi, dễ dàng sinh bệnh không nói, còn không hảo sinh dưỡng. Ngay Tương nguyệt thô tục trắng ra nói, hảo trúc Chỉ chưa xuất giá hoặc là còn chưa sinh hài tử nữ nhân đều đỏ bừng mặt. Đến nỗi mặt khác nữ nhân còn lại là ở trong lòng chê cười tư nguyệt, nói vậy gì đó, cho rằng giống ngươi như vậy béo nữ nhân mới hảo, kia hoàng thượng có thể nhìn chúng cách nặng, sẽ tơi khác. Nàng trong cung đi mới là lạ. Ha ha, khó trách người sẽ hoài nghi hoàng cung không phải nhắc giàu có địa phương. Thái hậu cười nói, ta đã thấy người đứa con này, dưỡng đến cũng thật hảo, bồ bẩm đến hóa trang tử tựa mà. đa tạ Thái hậu nương nương khích lệ. Tư Nguyệt có chút ngượng ngùng đồng rạng, trong mắt cũng lóe một tia đắc ý, nàng hai cái nhi tử đều dưỡng rất khá. Ai, tưởng tượng đến phân khối, nàng vẫn là sẽ có chút đau lòng, sáng ngời đôi mắt cũng có chút ảm đậm. Thiên viên hy tình. Hún, hiên viên hoàng biết đến, thái hậu đều biết, nhìn tư nguyệt biểu tình, liền minh bạch nàng là luyến tiết rộn ràng, kỳ thật, phàm là kia bà cái vương ra có một cái có thể làm hoàng thượng vừa lọng, thái hậu cùng hoàng thượng có lẽ liền thật sự làm hắn đương cả đời dương tây tây chỉ là, ở răng mặt trên trước, thái hậu cùng hoàng thượng đều rất rõ ràng, mặc dù là lại thương tiếc cũng muốn ngoan hạ tâm tới. Người đối diện chính là hoàng quý phi, hiện giờ hậu cung lớn nhỏ sự điều tự nàng. Trưởng quản, về sau người tiến cung tới nếu là có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm ta, cũng có thể đi tìm nàng. Thái hậu cười nói. Phía dưới người lại một lần kinh ngạc lên, đây là cái gì trạng huống, Thái hậu như thế nào còn giới thiệu khởi người tới. Nếu như không phải các nàng xác định cái này Tư Nguyệt đã gả chồng, các nàng đều phải tưởng Thái hậu muốn giới thiệu tiếng cung hồ hạ hoàng thượng nữ nhân. Dân phụ gặp qua hoàng quý phi nương nương. Tư Nguyệt đứng dậy hành lễ lại cũng chỉ là xoa xoa thân. Cũng không có quỳ xuống, ai làm đối phương chỉ là cái hoàng quý phi, mặc dù là hành sự hoàng hậu quyền lợi, rốt cuộc không có hoàng hậu danh hiệu không phải sao. Nàng tuy rằng tự xưng là dân phụ, nhưng ai đều biết nàng phía sau đứng chính là gia cát phụ. Không cần đà lễ, hoàng quý phi tuy rằng đối thái hậu an bài trong lòng cách ứng, bất quá trên mặt lại không hiển lộ, mang theo ung dung hoa quý tươi cười, không dấu vết mà đánh giá cái này làm nàng cháu ngoại trai thích phụ nữ. Có chồng, chỉ là, nàng thật sự nhìn, không ra nữ nhân này có điểm nào có thể hấp dẫn nàng khi ánh mắt cao, đến hết giận cháu ngoại trai. Người bên cạnh chính là hứa quý phi. Từ nguyệt nghiêng người, đối với hứa tuyết phương hành lễ, khởi đi. Hứa tuyết phương đáp lại có chút lãnh đạm, bất quá mọi người nhân thật ra lý giải, rốt cuộc nàng là hứa tuyết phi tỵ tỵ. Phải biết rằng bởi vì tháng riêng 16 sự tình, nàng sau lưng chính là không thiếu bị trong cung bọn tỷ muội chào phúng nguyên. Nhân chính là hoàng thượng từ trường nhạc hầu phụ trở về lúc sau, liền hung hăng mà xử lý nàng một lần. Tư Nguyệt nhìn lướt qua hứa tuyết phương quả nhiên không hổ là tỷ muội cho dù là sinh tam hoàng tử, dung mạo cùng khí chất, cũng không phải ngồi ở mặt sau nữ nhân có thể so sánh được với. Đây là Đức Phỉ. Hoàng Quý Phi nhìn bên người nàng nữ nhân nói nói. Tư Nguyệt tiếp theo hành lễ, miễn lễ. Đức Phi thanh âm nhân thật ra mang theo vài phần vui sướng. Chắc là bởi vì tư nguyệt một cái, nông phụ là có thể làm Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi, nương nương trên mặt cũng chưa mặt mũi, cho nên, liên quan đều có chút thuận mắt, lại nói, so sánh này nàng trên đầu hai vị, nàng nhịn ra được tới nàng càng đến Thái Hậu niềm vui, nếu tư nguyệt vào Thái Hậu mắt, nàng tự nhiên cũng muốn theo Thái Hậu. Thảo, thấy bả vị cung Phi, Hoàng Quý Phi đang chuẩn bị giới thiệu tiếp theo vị thời điểm, Thái Hậu đột nhiên ra tiếng ngăn cản. về sau thường xuyên tiến cung còn sợ không có thời gian nhận thức sao người khác không rõ thái hậu dùng ý tư nguyệt cũng hiểu được bởi vì này ba vị nương nương nhi tử đều là dộn dàng đối thủ cạnh tranh làm các nàng nhận thức nhận thức là rất cần thiết đối với thái hậu như vậy an bài tư nguyệt rất là vừa lòng bởi vì này liền này nữ nhân quả nhiên đều không đơn giản nói chuyện phi thường có kỹ xảo cho dù là ở thái hậu trước mặt tranh đấu gây các đều không ít có rất nhiều lần đều nhằm vào tư nguyệt Nhưng Tư Nguyệt Điều làm ra một bộ ngây thơ chưa nghe hiểu bộ dáng, nhằm vào nàng này đó nữ nhân không đủ sợ hãi, chờ đến rộn ràng sau khi xuất hiện, những người này phản ánh lại đây thái tử cùng nhà bọn họ quan hệ, chỉ sợ địch ý lớn hơn nữa. Giống như là vừa mới nhận thức kia ba vị giống nhau, trên mặt tuy rằng cái gì, đều nhìn không ra tới, nhưng tâm lý tuyệt đối là hận nàng, ai làm nàng như vậy xem vào việc người khác đem rộn ràng cấp liền đâu. Này đó nữ nhân đề tài, tuy rằng không có gì thực tế ý nghĩa, nhưng tư nguyệt một chút đều không cảm thấy nhàm chán, bởi vì nàng cần thiết đến nhất trí banh thẳng thần kinh, miễn cho một cái không cẩn thận liền nhảy vào người khác đến ngôn ngữ bẫy dập trung đi, ở thái hậu trước mặt xấu mặt, nàng chính là thái hậu chiêu tiếng cung, đánh chính là thái hậu mặt. Cũng may, thời gian chậm rãi qua đi, ở mặt trời xuống núi thời điểm, Hoàng Quý Phi đứng dậy, cười mở miệng nói. Thái hậu nương nương, mau đến canh giờ, hoàng thượng cùng các vị đại thần chờ đâu. Thanh âm ôm nhu mà thân thiết, làm người nghe xong đều tâm sinh hảo cảm. Chờ một chút, còn có một người chưa tới. Thái hậu cười nói, trong lòng mọi người nghi hoặc bất quá nhìn thái hậu quen thuộc tươi cười. Hậu cung ba vị có nhi tử nương nương đều trong lòng trầm xuống, không phải là nàng suy nghĩ như vậy. Đi, thái hậu như vậy tươi cười, chỉ đã cho ba người. Một là hoàng thượng, chỉ là, hoàng thượng sẽ trực tiếp đi trường thọ cung, nhị là sớm đã chết đi thành vương ra, cái thứ ba chính là, thái tử già đến. Quả nhiên, nghe được bên ngoài thái giám sướng danh, chính là ba vị nương nương trong mắt đều có kinh ngạc, càng đừng nói mặt khác hoàn toàn đương thái tử đã sớm đã chết nương nương, sôi nổi nhìn về phía cửa cung. Ngồi ở ghế trên tư nguyệt cũng dẫn theo tâm nhìn cửa cung, chờ đến thế xuống. Hiện ở cửa cung hiên viên hi khi, trước mắt sáng ngời, một thân minh hoàng sát thái tử phủ, bên hông hệ hắn vẫn luôn đặt ở túi tiên ngọc bội, sơ đến chính tề đầu tóc, dùng cảnh sát phát quan cố định. Thân ảnh là nạn sợ quen thuộc, bất quá, ăn mặc này một thân, càng thêm khí vũ hiên ngang, tư nguyệt dùng sức mà chớp chớp toan trướng đôi mắt, theo hiên viên hi đi nhanh mà đi vào, lúc này mới thấy rõ ràng hắn ngủ quan cặp kia thuần tỉnh mắt to là hắn sợ quen thuộc, mặt hình so trước kia càng. Tuấn lãng, hình dáng cũng tỉnh rất nhiều, phản phất trong một đêm liền trưởng thành giống nhau, loại cảm giác này, làm lấy mẫu thân nhảy xuống nước tự tự tư Nguyệt muốn khóc thật sự. Lông mày, cái mũi, miệng không thể nói nhiều tinh xảo, tổ hợp ở bên nhau, phối hợp cùng nhau, không biết có phải hay không cảm tình nhân tố ảnh hưởng, thế nhưng làm từ Nguyệt nghĩ tới trước kia nạn, cũng không tin tưởng sẽ tồn tại giống loài thiên sứ, kia một khuôn mặt cho người ta sạch sẽ cùng thánh khiết cảm. Giác hơn nữa trên mặt hắn tươi cười, làm tư nguyệt không tự chủ được mà muốn thân cận, trong lòng chua sóc cũng bị ấm áp sợ thay thế được. Ngồi ở thượng vị Thái Hậu, từ thấy quen thuộc Hoàng Tôn đi vào tới khi, nước mắt liền nhịn không được mà ra bên ngoài lưu, nhưng đôi mắt lại luyến tiếp rời đi, đợi cho mông lung thấy không rõ khi, mới tiếp nhận một bên mà mà đưa qua khăn tay, không tính là ưu nhã mà lau khô. Bất hiếu tôn nhi hiên viên hi bay kiến Hoàng Tổ Mẫu, cùng chúc Hoàng Tổ Mẫu sinh Nhật vui sướng, chân thành mà quen thuộc thanh âm vang lên, thai hậu rốt cuộc nhịn không được, mau, mau thức dậy, ta rộn ràng, người cuối cùng đã trở lại, mau đến ta bên người tới, làm ta hảo hảo xem xem. Là, hoàng tổ mẫu, phía trước là bởi vì nghe mẫu thân nói, muốn hảo hảo hiếu thuận hắn xa lạ thân nảy nãi hòa thân sinh phụ thân, nhưng hôm nay, ngẩng đầu nhìn khóc đến rối tinh rối mù lại vội vàng lão nhân. Từ vào hoàng cung luyện bắt đầu buông lỏng ký ức càng thêm rõ ràng, không để ý tới. Hơi hơi có chút đau đầu, cười thấu tiếng lên, hoàng tổ mẫu, người hảo hảo xem xem, tôn nhi là người lo lắng. Thái hậu lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần người hảo hảo, ta luyện cao hứng. Phục hồi tinh thần lại phi tầng, nhìn mặt trên chân tình biểu lộ tổ tôn hai người, trong lòng là cái gì tư vị đều có, tư nguyệt rõ ràng cảm giác được từ phía sau nảy lên tới toàn khí. Nhưng thật ra ba vị nương nương một đám đều đã cười, một bộ thực vì thái tử trở về cao hứng bộ dáng Hoàng, tổ mẫu, ngươi đừng khóc. Hiên viên hi cười hống nói, chẳng lẽ Hoàng, tổ mẫu không muốn biết tôn nhi cấp Hoàng tổ mẫu chuẩn bị cái gì lễ vật sao? Thái hậu vừa nghe lời này, lại cười, trên mặt còn treo nước mắt, cầm khăn tay lau lúc sau, ngươi có thể bình an trở về, chính là tốt nhất lễ vật. Thái hậu nói xong, lúc này mới cẩn thận mà đánh giá hiên viên hi. hồi tưởng phía trước rộn ràng cho hắn ảnh hưởng béo rộng rãi giữa mày ưu sầu cùng tối tăm đều không có thực hảo thực hảo bạch bạch hiên viên hi tươi cười rất là sáng lạng hai tay một cách đi theo hắn phía sau thái giám liền bưng một cái kéo bàn đi lên hoàng tổ mẫu đây là ta thân thủ vì hoàng tổ mẫu làm mì trường thọ hy vọng hoàng tổ mẫu có thể khỏe mạnh trường thọ hảo hảo Nhìn nghiêm túc bưng chán, ngồi xổm chính mình trước mặt tôn tử, Thái Hậu trừ bỏ nói cái này tự, thật sự không biết nên nói cái gì hảo, dộn dàng thân thủ làm ta nhất định phải hảo hảo thật dài. Thái Hậu tiếp nhận chán, bên cạnh lập. Là... Tức có mà mà đem thử độc ngân châm lấy lại đây, Thái Hậu cầm lấy chiếc đũa, vung tay lên, không cần, cúi đầu nhìn trong chán mặt, cũng không có nhiều ít hương khí, từ xác tưởng đi lên nói, cũng không thể xưng là đẹp. Khi bày biện ở trên mặt trứng tráng bao càng là có chút thẳng không nở nhìn, trứng hoa đều lộ ra một bộ phận nhỏ, nhưng lại gợi lên thái hậu rất sớm trước kia hồi ức. Thái hậu dùng sức mà nuốt nút không ngừng hướng giọng nói dũng toan khí, kẹp lên kia không tính đủ tư cách trứng. Tráng bao, nếu một ngụm, trừ bỏ có điểm đạm hương vị đều thật hảo, rộn gian à, lần sau ngươi phụ hoàng sinh nhật thời điểm nhớ rõ nhiều phóng điểm muối. Hoàng tổ mẫu, ta đã biết thiên viên hiệt cười nói. Bất quá, ta nghe đại phu nói, lão nhẫn gia ăn đạm một chút, đối thân thể hảo. Phía dưới vĩ tầng trong lòng thực hụt hẳn, có thái tử phần lễ vật này Châu Ngọc ở trước, tối nay bọn họ nhi tử tận tâm chuẩn bị, chẳng sợ lại làm người trước mắt sáng ngời, cũng so bất quá đột nhiên thoát ra tới. Thái tử, huống chi thái hậu này một câu, trực tiếp liền ngăn chặn về sau các nàng dùng đồng dạng phương pháp đi lấy lòng hoàng thượng. Thái tử Điện Hạ nói được cặp là, bên trái đứng đến một cái mà ma, hiển nhiên là cập đến Thái Hậu tín nhiệm, cho nên mới sẽ ở ngay lúc này sang mồm, Thái Hậu nương nương, nô tì cũng nghe Thái Y nói như vậy quá. Ân, Thái Hậu nhìn thoáng qua rộn ràng, hốt mắt lại bắt đầu phím hồng, chậm rãi dụng tâm ăn, nước mắt bạch bạch mà hướng trong chén rớt. Hiên viên hi, nhìn Thái Hậu như vậy. Đau lòng thích nói, hoàng tổ mẫu, nếu là không thể ăn cũng đừng ăn, người biết Tôn Nhi tâm ý liền thành, trong lén lúc Tôn Nhi lại nhiều luyện luyện. Nói bậy, dộn ràng, ăn ngon, Thái Hậu nuốt vào một ngụm mặt, đối với hiên viên hi nói, dộn ràng tay nghề thực hảo. Nói xong lời này, lại tiếp theo ăn, nhưng mặc dù là bị như vậy một gián đoạn, Thái Hậu ăn mì thời điểm vẫn là không ngừng mà rớt nước mắt. Có thể nói, Thái Hậu đem nước lèo uống quăng khi, cũng đem nàng lưu, nước mắt nuốt đi xuống. bưng không chén Thái Hậu cũng không có phân buôn, mà là nhìn phía trước, ruộng ràng, người này một chén mì trường thọ, làm ta nghĩ tới còn chưa xuất giá khi, mỗi năm sinh nhật, mẫu thân đều sẽ vì ta làm như vậy một chén mì trường thọ, thật nhiều năm, hiện tại hồi tưởng lên, vô luận ăn nhiều ít người thiện phòng mỹ vị món ngon, đều so ra kém như vậy một chén mì. Thái Hậu thanh âm dài lâu mà lại thong thả, phản phất thấy được rất nhiều năm trước, nàng mẫu thân nhìn nàng. Ăn mì khi ôn nhu tươi cười, hoàng hồn khi, lại một lần lạnh chảy đầy mặt, chính là nàng phía sau mama, cũng đi theo rớt nước mắt, chủ tử vào cung, tuy rằng hưởng thụ thế nhân hâm mộ, nhưng trong đó không có bao nhiêu chư ngọt khổ tới đều nghẹn ở trong bụng không người nói hết, ăn một chén thân nhân thân thủ sở làm mị trường thọ, này ở người thường ra trong mắt lại bình phạm bất quá sự tình, lại trở thành bọn họ hy vọng xa vời, mới tiến cung những năm đó, các nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ chủ tử. Mỗi năm sinh nhật khi, trong mắt mất mát, cũng may cách ngân ấy năm, ở chủ tử mạng 60 tuổi hôm nay, lại một lần ăn tới rồi. Không có người sợ các nàng càng thêm minh bạch chủ tử, vì sao sẽ như thế cảm xúc lạc quá, các loại cho xót cùng cô độc cũng liền các nàng có thể thể hội. Vô luận phía dưới phi tần trong lòng như thế nào tưởng, vào lúc này, các nàng đều minh bạch, quyết không thể cùng thái hậu đối nghịch, nếu không, kết cục khẳng định sẽ thực thảm. Trường thọ cung, đừng nói phía dưới chút thọ.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 Trong hoàng cung, hiên viên hoàng giọng mở trong tẩm cung chỉ có hai người, chuyện gì? Âm độc không kiên nhận hỏi. Không phải là trường nhạc hậu phụ sự tình đi, mấy người phụ nhân chi gian tranh đấu cũng đáng đến người tìm ta lại đây. Đương nhiên không phải, đối với âm độc thái độ, hiên viên hoàng một chút cũng không thèm để ý. Hiên viên ngọc tính toán đem mộ dung chỉ lan gã cho liệu vô ngạn mà liễu tiếu phàm cũng có đem liễu vô ưu gã cho mộ dung lâm tâm tư. Âm độc nhíu mày, hứa ra đâu?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 Lầu, ta cái này làm đại tỷ tổng nên thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Là, đại tiểu thư, quảng ra xoay người đi ra ngoài. Bọn họ, và các thanh lăng đôi mắt từ thư thượng chuyển qua tư nguyệt trên mặt. mỗi dung vũ, tư nguyệt cười trả lời, cựu cựu cơm chưa người yên tâm hảo, dương thiên hà tay nghề cũng không tồi. Không sợ hắn nghĩ nhiều. Ra các thanh lăng hỏi, hắn sẽ không, tư nguyệt khẳng định mà nói.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 Bắn ra không ít, đem chén trà đưa cho tư nguyệt, trừng lớn đôi mắt hỏi, kia lưu anh không trường đôi mắt sao? Người không giáo huấn hắn. Đây là mộ dung vũ hỏi chuyện. Tư nguyệt kết quả, uống một ngụm lúc sau, muôn Này không phải đuổi thời gian sao? Chưa kịp giáo huấn ngươi chính là mộ dung vũ. Là, mộ dung vũ sửng sốt gật đầu. Tấm tắc tư nguyệt khác bỏ thấp chặt lưỡi, lớn lên thật nhật à, trường nhạc hầu phủ chưa cho người cơm ăn sao?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 mí mặt nhìn dương thiên sơn buồn bã yểu xiêu hỏi xong tiếp theo trừu thuốc la sợi phản phất như vậy trong lòng liền sẽ không đổ đến như vậy khó chịu giống nhau cha ra đại sự dương thiên sơn mở miệng nói hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở truyền kim khoa trạng nguyên lang liễu tương công tử liễu vô ngạn thích thủ trưởng nguyệt sự tình cái gì dương xong các tẩu thuốc rơi trên mặt đất cái gì dương thiên lễ múc nước thao đồng liên quan một trậu nước bởi vì nàng buông tay mà lăn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 nhanh như vậy liền bình tĩnh xuống dưới chẳng qua liễu vô ngạn đứng dậy đi đến liệu thiếu phàm trước mặt ta là có mục đích nhẹ giọng nói bất quá không nói cho ngươi nói xong liền đi ra ngoài ta sẽ mau chóng làm ngươi nương đem ngươi việc hôn nhân định ra tới liệu thiếu phàm nhìn liệu vô ngạn bóng rắn nói liễu vô ngạn dừng lại quay đầu lại mang theo chào phúng ánh mắt nhìn liễu thiếu phàm các ngươi cứ việc định ta không tin trên đời này còn có buộc tân lang quan thành thân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 ta nói, gia các thánh lăng, người cái này chết bộ dáng cho ai xem đâu. âm độc tìm cha mà nói, lại nói bậy, ta làm người đem người ném văng ra. gia các thánh lăng nói chuyện, bất quá vừa ra khỏi miệng âm độc liền đèm âm độc cấp ngạn họng lúc này mới hồi tưởng lên hắn hiện giờ chính là ở ra các phủ, nhiều ra tới mấy cái hát y vệ, cho dù hắn võ công hảo cũng không đối phó được. hảo đi, không tìm ra. âm độc cúi đầu, đá trên mặt đất đá.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 Trước mắt sáng ngời, một thân minh hoàng sắc thái tử phụ, bên hông hệ hắn vẫn luôn đặt ở túi thiên ngọc bội, sơ đến chính tề đầu tóc dùng cảnh sát phát quan cố định. Thân ảnh là nàng sợ quen thuộc, bất quá, ăn mặt này một thân, càng thêm khí vũ hiên ngang, tư nguyệt dùng sức mà chớp chớp toàn trướng đôi mắt, theo hiên viên hi đi nhanh mà đi vào, lúc này mới thấy rõ ràng hắn ngủ quang, cặp kia thuần tỉnh mắt to là hắn sợ quen thuộc, mặt hình so trước kia càng